Vừa trừng mắt nhìn Trần Việt, trách buổi trưa anh quá đáng như vậy, dọc đường đi đều không muốn nói chuyện với anh. Trần Việt mỉm cười nói, anh nghe nói ông Anthony rất thích những cô gái dịu dàng, ân cần có giáo dục lại hiểu lấy nghĩa đấy. Giang Nhung lại nghiêm mặt trừng mắt với Trần Việt trong lòng nghĩ, Anthony thích loại con gái thế nào thì có liên quan gì đến em chứ? Ông Anthony... Phản ứng của Giang Nhung có hơi chậm chạp, Một lúc lâu mới bắt được mấu chốt trong những lời này của Trần Việt cô kích động đến mức nắm chặt góc áo của Trần Việt Trần Việt anh nói ông Anthony là ông Anthony chuyên gia thiết kế thời trang à Ông Anthony được xem là nhân vật sáng lập trong giới thiết kế thời trang Rất nhiều chuyên gia trong giới thiết kế thời trang bây giờ Đều là học trò của ông ấy trước đây Nếu nói khắp thiên hạ đều có học trò của ông ấy Cũng không hề khoa trương Nhân vật lớn như vậy đã sớm về hưu Không nhận thu thêm bất kỳ học trò nào nữa Muốn gặp ông ấy một lần Dùng tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu Bởi vậy Giang Nhung Cũng chưa bao giờ dám nghĩ xa tới mức Có thể gặp được ông Anthony Ngoại trừ ông ấy ra Em nghĩ sẽ còn là ai được chứ Nhìn sáng vẻ hương phấn của Giang Nhung Trần Việt rất hài lòng Về sự sắp xếp của mình lần này Như đã nói qua Chắc hẳn cũng chỉ có một mình ông Anthony Có thể làm cho cậu chủ thịnh thiên Dẫn theo mọi chủ tự mình tới cửa thăm hỏi Ít nhất trước mắt Ngoại trừ ông Anthony Chuyên gia trong giới thiết kế thời trang Còn chưa có người nào có vinh dự như vậy Bởi vì ông Anthony lớn tuổi Nên đã về hưu từ lâu Người không quen biết Muốn gặp ông ấy một lần thì gần như không thể Cho nên lần này cho dù là tổng giám đốc Trần muốn gặp Dùng thân phận khác Đều không thể làm được Anh đã cho người ta vất vả tìm được cháu gái Đã thất lạc nhiều năm của ông cụ Mới đổi lấy cơ hội gặp mặt lần này Thật sự là ông ấy sao Giang Nhung giúp vào trong lòng Trần Việt Ra sức cọ mạnh vài cái Ngài Trần vẫn là mặt mũi của anh lớn Không phải là mặt mũi của anh lớn Mà là mặt mũi của cháu gái ông ấy lớn Trần Việt xoa đầu cô Ừ nhưng một lúc nữa em đừng có ghen tuông linh tinh đấy Em làm sao có thể ghen tuông linh tinh được Giang Nhung có chút không rõ Lẽ nào ông Anthony thích Trần Việt nhiều hơn Cô sẽ ghen sao Trần Việt là chồng của cô Nếu như ông Anthony thích Trần Việt Cô vui mừng còn không kịp Làm sao có thể ghen tuông linh tinh được Lúc này Sang Nhung nói rất chắc chắn Nhưng khi đến chỗ ở của ông cụ Anthony Cô mới hiểu được tại sao Trần Việt nói vậy Bởi vì Annie hôm qua Đi ra sân bay đó bọn họ cũng ở đó Tại sao cô ấy lại ở đây Trong lòng Sang Nhung đúng là hơi chua Cô ấy là cháu gái ruột của ông cụ Anthony Lần này ông cụ đồng ý gặp chúng ta Cũng có công lao rất lớn của cô ấy Trần Việt nắm thật chặt tay Giang Nhung lại nói Em có thể ghen vì anh Anh rất vui mừng Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết Trước đây anh và cô ấy không có quan hệ gì Về sau cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì Em biết rồi Cô biết là một chuyện Nhưng nghĩ đến Ani trắng trợn liếc mắt đưa tình với Trần Việt Cô vẫn sẽ ghen Nhóc ngốc Trần Việt cười khẽ Biết còn ghen tung lung tung Thật không biết nên làm gì với em nữa Ngài chân ba chân chào mừng hai người ani tới đón lần này cô ta không nhìn chằm chằm vào trần việt nữa ít nhiều cũng liếc nhìn giang nhung ừ trần việt khẽ gật đầu cũng không nói thêm một từ chào cô giang nhung khách sáo mỉm cười ông nội đã chờ hai người từ lâu mời hai người đi theo tôi ani mỉm cười khách sáo dẫn đường đi vào trong sân giang nhung gặp được ông cụ anthony ở trong phòng khách ông cụ anthony thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi rất nhiều Người cũng sắp trăm tuổi, nhưng tinh thần thật sự không tệ. Hai người tới đây thì đừng khách sáo nữa, tùy tiện ngồi đi. Ông ta nói tiếng Anh lưu loát, lúc nói chuyện thì hết nhìn Giang Nhung lại nhìn Trần Việt nói. Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm lại cháu gái của tôi về, làm cho khi còn sống ông già này có thể gặp được người thân của mình. Ông khách sáo rồi, tôi tìm người về giúp ông cũng không phải không có mục đích. Trần Việt là doanh nhân Doanh nhân chưa bao giờ làm chuyện mua bán lỗ vốn. Hóa ra Trần Việt nó bọn họ Có thể gặp được ông cụ Anthony Annie có công lớn nhất Là chỉ chuyện này Sang Nhung lặng lẽ cầm tay Trần Việt Cảm ơn anh đã làm nhiều chuyện cho cô như vậy Cô nhóc cháu đi theo tôi Ông cụ nhìn về phía Sang Nhung Sau đó được Annie đỡ đứng dậy Đi về phía trong nhà trước Sang Nhung theo bản năng liếc nhìn Trần Việt Anh nhìn cô gật đầu Em đi đi Không cần lo lắng Anh chờ em ở đây Giang Nhung đi theo ông cụ vào trong nhà Ông nội cháu ra ngoài trước Ani đỡ ông cụ ngồi xuống Rồi rời đi trước Ani vừa đi Ông cụ chỉ vào vị trí đối diện Cô nhóc ngồi đi Cảm ơn Giang Nhung quy củ ngồi xuống Bởi vì trước mặt thần tượng siêu cấp của cô Cô khẩn chưa đến mức nói chuyện cũng hơi lắp bắp Tôi đã xem qua một vài bản thiết kế của cháu trước đây Tất cả đều không tệ lắm ông cụ Anthony không nói thừa mà vào thẳng chủ đề chính cảm ơn sự tán thành của ngài có thể khiến cho ông cụ Anthony nói không tệ như vậy người khác thấy tuyệt đối không phải là thành tích không tệ mà là thành tích tuyệt đối xuất sắc dù sao học trò ông cụ đắc ý nhất năm đó nhà thiên tài thiết kế thời trang Ivan cũng chỉ được ông cụ khen là tạm được mà thôi so sánh hai bên như vậy lại có thể biết ông cụ Anthony đánh giá về Giang Nhung cao tới mức nào Giang Nhung vừa nghe cũng sắp cao hứng tới phát rồ rồi Mình nỗ lực nhiều năm như vậy Trang phục thiết kế càng lúc càng được nhiều người mặc Bây giờ lại nhận được khen ngợi của ông cụ Anthony Bảo cô làm sao không kích động được Thiên phú mà chúng ta thường nói tới thật ra Chính là tình yêu Chúng ta làm việc thiết kế thời trang Quan trọng nhất vẫn là tình yêu Cháu phải yêu công việc của cháu Yêu người bên cạnh cháu Yêu thế giới này Như vậy mới có thể thiết kế ra quần áo Được mọi người yêu thích Ông cụ Anthony chỉ nói với Giang Nhung Mấy câu như vậy Nhưng Giang Nhung có thể hiểu được Bởi vì trong lòng có tình yêu Thì thiết kế ra được trang phục Mới cho người khác cảm giác ấm áp Mới khiến cho người ta thích được Cho tới nay cô luôn mang quan niệm thiết kế như vậy Hoàn toàn nghiêm túc làm trang phục mình thích Cũng bởi vậy mới dần dần đạt được Chút thành tích nhỏ này Xem em cao hứng như vậy Hẳn ông cụ đã nói gì đó với em hả? Sau khi rời khỏi chỗ ở của ông Anthony, Trần Việt liền tóm lấy Giang Nhung đang vui vẻ như chú chim con hỏi. Ông ấy nói, em không nói cho anh biết đâu. Giang Nhung mỉm cười chạy về phía trước, mà vào lúc này khóe mắt cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô nghiêng đầu nhìn lại, thấy người từng quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn được nữa. Giang Hân, không chỉ là Giang Hân, cô ta còn bế một đứa bé. Giang Hân cũng nhìn thấy Giang Nhung Hai người bọn họ nhìn nhau Cô ta nhanh chóng rời tầm mắt Xoay người lên một chiếc xe taxi Em đang nhìn gì vậy Sau đó Trần Việt chạy tới Thấy ánh mắt Giang Nhung ngơ ngác Nhìn về phía xa Lo lắng nói Không có gì Giang Nhung lắc đầu Không muốn cho Trần Việt biết Bởi vì cô ít nhiều biết được Hứa thị sụp đổ Cũng có liên quan đến Trần Việt Hứa thị sụp đổ Ngài hứa cũng tự sát Ngài hứa đã trả giá cho chuyện bản thân anh ta làm như vậy cũng đủ rồi Về phần Giang Hân Thấy Giang Hân sống tốt Đồng thời còn có con của mình Bất kể đứa trẻ này Là do bản thân cô ta sinh ra Hay là nhận con nuôi Không biết tại sao Giang Nhung ngược lại Lại thấy mừng thay cho cô ta Cho dù Giang Hân từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô Nhưng chuyện đã qua lâu quá rồi Giang Nhung cũng sắp quên mất trước kia Mình từng đau đớn thế nào Chuyện đã qua thì cho qua đi Giang Nhung không muốn Lại canh cánh trong lòng Cũng chính vì những người này từng tổn thương cô Cô mới có thể gặp được Trần Việt Không phải sao Vậy chúng ta đi dạo một vòng đi Giang Nhung không muốn nhiều lời Trần Việt cũng không hỏi gì thêm Đây cũng là một cách tôn trọng cô Được Chúng ta đi tới bờ sông sen bơi thuyền đi Giang Nhung chủ động ôm lấy cánh tay của Trần Việt Thỉnh thoảng cọ vài cái trên người anh vui vẻ giống như một đứa trẻ Ừ, Trần Việt thích nhìn thấy sáng vẻ của Giang Nhung như vậy không buồn, không lo, vui vẻ ở bên cạnh Ở lại Paris mấy ngày Trần Việt lại đưa Giang Nhung tới Milan vừa hưởng tuần trăng mật vừa cùng Giang Nhung học tập bọn họ du ngoạn ở bên ngoài hơn nửa tháng bởi vì mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy Nhung Nhung nhỏ khi trò chuyện video mà không thể ôm cô bé nên Giang Nhung nhớ cô bé tới đau lòng mỗi ngày nhung nhung nhỏ cũng gặp ba mẹ ở trong video sáng vẻ rất đáng yêu vì vậy sau khi giang nhung kiên trì bọn họ ở lại new york sớm hơn so với kế hoạch ban đầu sau khi trở lại new york giang nhung lại tập trung vào công việc thiết kế của cô cô hy vọng dựa vào cố gắng của mình có thể mở một văn phòng với thương hiệu riêng trụ sở chính của thịnh thiên ở giang bắc trọng tâm công việc của trần việt là ở giang bắc nhưng vì vợ và con anh anh thường qua lại giữa hai nơi từ trước đến nay chưa từng kêu mệt lấy một tiếng công việc sự nghiệp tất cả đều đã được tiến hành đâu vào đấy cuộc sống mỗi ngày của bọn họ rất bận rộn phong phú nhưng rất ấm áp một thời gian sau trần từ bích nhìn que thử thai vẫn có biểu hiện âm tính gương mặt xinh xắn lập tức nhíu chặt tức giận đến mức cũng sắp khóc chiến địa bác anh anh nói cho em biết khi chúng ta đi bệnh viện kiểm tra có phải anh đã mua chuộc bác sĩ không vậy bọn họ đã ở với nhau nhiều năm như vậy cô vẫn chưa từng có thai bọn họ đi bệnh viện kiểm tra thì cơ thể hai người đều không có vấn đề gì cơ thể hai người không có vấn đề bọn họ lại không có áp dụng các biện pháp tránh thai nhưng vẫn không mang thai vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chiến địa bắc vừa lau khẩu súng mới của anh vừa không để ý trả lời chúng ta cùng đi bệnh viện làm kiểm tra anh có thể làm gì chứ anh không gian lận Vậy tại sao em không mang thai Hơn nữa thế lực của anh lớn như vậy Muốn động tay động chân thì em có thể phát hiện được sao Trần Tử Bích nhận định Vấn đề mình không mang thai Nhất định là do chiến địa Bắc Cô chen đến bên cạnh anh Nhìn chăm chằm vào anh Chiến địa Bắc nếu anh thật sự không thể sinh con Thì cứ nói thật cho em biết Em sẽ không ghét bỏ anh Trần Tử Bích muốn sinh một bé con Đã muốn tới năm 6 năm nay rồi Vậy giờ nhung nhung nhỏ cũng 10 tuổi Chị dâu cô mang thai lần nữa Cũng sẽ sinh vào mấy ngày tới Nhưng bụng cô vẫn không có chút dấu hiệu gì Lần này kỳ kinh nguyệt Chậm một tuần Cô tưởng có nên hàng hái vội vàng Chạy đến hiệu thuốc mua được que thử thai Ai biết vẫn kiểm tra không có bầu Chiến niệm bác không để tâm Có con hay không cũng có liên quan gì đâu Không có liên quan gì á Trần tử bích khẽ cán môi Hôm qua có người nói em Là gà mái không biết đẻ trứng Anh nói có liên quan không Trần Tử Bích cũng không phải quan tâm người khác nói thế nào Chỉ là nhà họ chiến Chỉ còn lại có độc đinh chiến điện Bắc Nếu như anh không có con Vậy nhà họ chiến sẽ thật sự không còn đời sau rồi Trước đây Trần Tử Bích Đều không cân nhắc tới mấy vấn đề này Nhưng theo tuổi tác dần dần lớn hơn Những chuyện nghĩ tới Cũng sẽ chín chắn hơn rất nhiều Trước đây cô cho rằng Hai người sống với nhau Chỉ cần hai người vui vẻ là được Bây giờ cô còn phải suy nghĩ thay cho chiến điện Bắc Em thật sự muốn có con như vậy à Chiến địa Bắc bỏ súng xuống Kéo Trần Tử Bích vào trong lòng Em muốn Vậy thì chúng ta lại sinh một đứa Chúng ta không phải luôn cố gắng tạo người Nhưng vẫn không có bầu sao Anh nói sinh một đứa là có thể sinh à Trần Tử Bích nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh Cảm thấy trừng mắt nhìn anh không đủ Cô lại đạp anh một cái Chiến địa Bắc nói Ba mẹ anh qua đời sớm Anh quanh năm sống trong quân khu Em cũng có sự nghiệp của em Chúng ta thậm chí còn không chăm sóc được cho bản thân. Làm thế nào chăm sóc cho con chứ? Trần Tử Bích lập tức trả lời. Anh yên tâm đi, chúng ta có thể mời Bảo Mẫu. Sau khi sinh con xong, em cũng sẽ cố gắng ít quay phim đi. Chuyện liên quan tới sau này, Trần Tử Bích đã sớm lên kế hoạch rồi. Chỉ cần sinh con xong, cô sẽ đặt trọng tâm vào gia đình. Ai bảo cô thích Chiến địa Bắc như vậy chứ? Vì anh, đừng nói là sinh con ít quay phim. Cho dù muốn mạng của cô... của cũng không nói thêm một lời chiến điểm bắc xoa nhẹ đầu của Trần Tiểu Bích miệng mở ra muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không có can đảm nói ra khỏi miệng ba mẹ Trần Tiểu Bích chết lại giống như một cái gai cắm ở trên cổ họng của anh vậy thỉnh thoảng sẽ đâm anh vài cái nhắc nhở anh ba mẹ cô chết không thoát khỏi quan hệ với anh chiến điểm bắc có phải anh vẫn đang lo lắng về chuyện ba mẹ của chúng ta không Trần Tử Bích từng đoán Chiến địa Bắc không muốn có con là vì nguyên nhân này, nhưng cô vẫn không dám xác nhận. Hai năm trước, cô quay về nước A điều tra chuyện đã xảy ra trước đây, biết rõ ràng chuyện ba mẹ mình làm năm đó. Ba của Chiến địa Bắc và ba mẹ của cô, bọn họ ở đất nước khác nhau, bọn họ đều ra sức vì đất nước của mình, đều là anh hùng dân tộc, không có ai là người xấu cả. Cô nghĩ ba mẹ của cô ở trên trời có linh thiêng, Chắc hẳn cũng sẽ không trách cô ở cùng với chiến địa bắc chiến địa bắc phải chiến địa bắc em cũng đã lấy anh rồi anh còn tính toán những chuyện này à anh có khốn kiếp hay không nói một lúc trần tử bích lại nghĩ tới chuyện gì đó chiến địa bắc cho nên nhiều năm qua như vậy là anh cố ý không để cho em có bầu hả chiến địa bắc phải trần tử bích tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhảy cẫng lên còn mẹ nó anh thật khốn kiếp chiến địa bắc giữ lấy cô không phải em thích sự khốn kiếp của anh sao? Trần Tiểu Bích cắn anh, khốn kiếp! Nếu như anh không cho em sinh con, em không để cho anh được yên đâu. Triết Nội Bắc lập tức qua tạo người. Cho tới bây giờ, Triết Nội Bắc là một người không biết nói lời êm tai với Trần Tiểu Bích, nhưng anh đang dùng cách thức vụ về của mình để yêu cô. Nếu Trần Tiểu Bích đã bỏ xuống mâu thuẫn trong lòng, anh còn lo lắng gì nữa? Giang Nhung dự tính ngày sinh là mấy ngày sắp tới, từ một tháng trước. Trần Việt lại buộc cô phải bỏ công việc trong tay xuống, bảo cô yên tâm ở nhà chờ sinh. Cũng từ một tháng trước, Trần Việt đã bàn giao công việc cho người phía dưới đi làm. Anh không rời Giang Nhung một tấc, rất sợ cô và con có gì đã sơ suất. Đứa con đầu tiên của bọn họ, Nhung Nhung nhỏ bị người ta mổ lấy ra. Đứa con thứ hai, Giang Nhung bị thương mà mất. Đây là đứa con thứ ba của họ. Trần Việt kiên trì ở bên cạnh Giang Nhung, Nhung. cùng nhau chờ đưa con của họ ra đời không cho phép bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa ban đầu trần việt không định sinh con thậm chí học ba đi làm phẫu thuật thắt ông dẫn tinh cũng đã vào phòng cấp cứu nhưng không biết là ai để lộ tin tức nên giang nhung chạy tới ngăn cản sau khi bọn họ kết hôn và hưởng tuần trăng mật trở về giang nhung lại cố gắng điều dưỡng cơ thể cả ngày lẫn đêm đều muốn sinh cho anh thêm một đứa con anh dám lén cô chạy đi thắt ông dẫn tinh Lần đó Giang Nhung tức giận đến mức Suốt nửa tháng không để ý đến Trần Việt Lúc đó Giang Nhung xông vào phòng cấp cứu Không nói một lời nào Chỉ nhìn anh với đôi mắt đẫm nước Trần Việt liền ngoan ngoãn từ trên bàn mổ xuống Mẹ Nhung Nhung tới đây Nhung Nhung nhỏ từ trường học trở về Lập tức chạy tới bệnh viện thăm mẹ Và nhóc con trong bụng mẹ Ừ Nhung Nhung qua đây Giang Nhung dịu dàng vẫy tay gọi Nhung Nhung nhỏ lập tức nhào tới trong lòng mẹ áp đầu nhỏ ở trên cái bụng phồng lên tròn xoe của mẹ học sáng vẻ bà vẫn thường làm mỗi ngày nghiêm túc nghe ngóng một lúc mẹ em bé đang nói chuyện với nhung nhung đấy em nói gì với nhung nhung vậy sang nhung mỉm cười hỏi bọn họ không kiểm tra giới tính của đứa trẻ cho nên trước mắt còn không biết cái thai này là con gái hay con trai em nói chị thật đẹp muốn nhanh chóng ra gặp chị ừ cô bé sắp có thể làm chị rồi nghĩ đến về sau có một nhóc con có thể mặc cho cô bé bóp tròn nặn méo chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thật vui vẻ vậy em có bảo chị truyền lời cho mẹ nói muốn gặp ba mẹ không sanh nhung mỉm cười khẽ xoa so đầu nhung nhung nhỏ mấy năm thoáng cái đã qua bây giờ nhóc nhung của họ cũng đã mười tuổi càng thêm xinh đẹp đáng yêu cô bé không chỉ xinh đẹp còn hiểu chuyện nói năng ngọt ngào mỗi ngày đều sỗ trong bà thoải mái cười to một ngày không gặp bé Là thấy nhớ không chịu được Ừ nhung nhung nghe thêm một lúc đã Nhung nhung nhỏ lại nghiêm túc lắng nghe Sau đó tinh nghịch nói với mẹ Em nói chỉ muốn gặp chị thôi Em không muốn gặp mẹ Mẹ thật buồn Giang nhung làm ra vẻ rất đau lòng Khóe miệng lại vô thức cong lên khẽ cười Trong thời gian mang thai đứa bé này Cô vẫn luôn lo lắng Nhung nhung nhỏ sẽ không tiếp nhận Ai biết nhóc còn nghe nói sẽ có em trai em gái Thì còn vui vẻ hơn Bất kỳ ai trong nhà đứa bé còn chưa sinh ra, nhung nhung nhỏ đã sớm mua thật nhiều đồ chơi, bảo là muốn tặng cho em trai hoặc em gái. Mẹ, nhung nhung đùa với mẹ thôi. Em nói người đầu tiên muốn gặp là mẹ. Mẹ mang thai 10 tháng rất cực khổ. Xem đi, đây chính là nhung nhung nhỏ nhà bọn họ, còn nhỏ tuổi nhưng nói năng trật tự rõ ràng, còn biết mẹ mang thai 10 tháng cực khổ nhất. Mẹ, nhung nhung, tiểu trạch cũng về tới nơi. Bây giờ cậu đã 16 tuổi sớm lột xác thành một thiếu niên cao 1m8 mặc dù thấp hơn ba của bọn họ nhưng tuyệt đối là người xuất sắc trong cùng lứa tuổi đặc biệt là vẻ ngoài của cậu cũng đẹp mắt hơn nữa cậu là con nuôi nhà họ Trần con nhỏ tuổi đã được rất nhiều người để mắt tới Tiểu Trạch đã về rồi sang Nhung vẫy tay mỉm cười nói con qua ngồi cùng mẹ và em gái đi Anh về rồi Nhung Nhung nhỏ đặc biệt nghiêm túc gọi một tiếng Khi tiểu trạch sắp ngồi xuống Cô bé nhanh chóng đứng dậy Mẹ con đi tới phòng làm việc xem ba đang bận làm gì Nhìn nhung nhung nhỏ chạy như bay Ánh mắt trần giận trạch tối lại Cô nhóc này tốt với mọi người Nhưng lại khó chịu với cậu Mấy năm này Để cải thiện quan hệ giữa hai người Cậu đã cố gắng không ít Nhưng thái độ của nhung nhung nhỏ với cậu hoàn toàn không thay đổi Ở trước mặt người lớn tuổi Cô bé vì duy trì vẻ đáng yêu hiểu chuyện Sẽ ngoan ngoãn gọi cậu một tiếng Anh khi chỉ có hai người bọn họ, cô bé nói chuyện với cậu đều sẽ gọi này này này. sợ rằng từ chết đến nay cô bé cũng chưa từng xem cậu là anh trai. Tiểu Trạch, mấy năm nay cảm ơn con đã nhường nhịn Nhung Nhung. Nhung Nhung có đôi khi hơi tùy hứng. Mẹ thay con bé xin lỗi con. đều là con của mình. chút tâm tư của đáng trẻ, Giang Nhung làm sao có thể không hiểu được. Mẹ, Nhung Nhung là em gái của con, con là anh. con nhường em chẳng lẽ không cần là chuyện nên làm sao? đúng vậy cậu tự nhủ với mình cậu là anh cần phải nhường em gái tiểu trạch con là con của chúng ta ở trong mắt ba bà mẹ con cũng giống như nhung nhung cho nên con có gì thì cứ nói không cần phải để cho mình chịu uất ức giang nhung và trần việt vẫn xem tiểu trạch như con mình sinh ra cô lại hy vọng tiểu trạch cũng có thể xem bọn họ như ba mẹ ruột giữa anh em có chuyện gì thì cứ muốn nói ra tuyệt đối không thể để cho tiểu trạch phải chịu uất ức mẹ con biết rồi mẹ yên tâm đi cho tới nay ở trước mặt ba mẹ tiểu trạch đều là một đứa bé hiểu chuyện được vậy con đi làm việc của con giang nhung chống tay lên giường đứng dậy đột nhiên bụng đau đớn cô lại vội vàng ngồi xuống mẹ tiểu trạch nhanh đi gọi ba con có thể mẹ sắp sinh rồi ngày dự tính sinh còn cách một tuần nữa lẽ nào đứa trẻ nóng lòng muốn đi ra gặp mặt mọi người như vậy sao Giang Nhung em đừng động đậy Anh lập tức bảo bác sĩ và y tá Đưa em tới phòng sinh Trần Việt làm gì có can đảm dám đi xa Khi làm việc cũng là ở văn phòng ngoài phòng bệnh Bên Giang Nhung vừa có tiếng động Anh sẽ biết ngay Anh lập tức gọi bác sĩ tới Nhân viên y tế chuyên môn Chịu trách nhiệm đỡ đẻ cho Giang Nhung Vẫn luôn ở bên ngoài phòng Chỉ chờ vợ của Tổng giám đốc Thịnh Thiên sắp sinh Bác sĩ và y tá đều là người chuyên nghiệp Đặc biệt có kinh nghiệm làm việc Dùng tốc độ chuyên môn Đẩy Giang Nhung đến phòng sinh Giang Nhung đừng sợ Anh sẽ luôn ở cùng em và con Lần này có thể ở bên cạnh Giang Nhung Tận mắt nhìn thấy con của bọn họ đi tới thế giới này Trần Việt vừa kích động vừa lo lắng Cho dù đã được chuẩn bị chú đáo Nhưng anh vẫn lo lắng Lo lắng nếu chẳng may Giang Nhung đau đến mức chịu không nổi thì sao Trước đó anh có đề nghị sinh mổ Nhưng Giang Nhung cảm thấy sinh mổ không tốt cho con Có bóng ma với chuyện mổ bụng Cho nên bọn họ lựa chọn sinh tự nhiên Khi sắp tới phòng sinh, bác sĩ nhìn Trần Việt, Tổng giám đốc Trần, làm phiền anh ra ngoài trước, ở đây. Ánh mắt lạnh lùng của Trần Việt bắn qua, bác sĩ lập tức ngậm miệng, cô ta làm sao có thể quên ngày Tổng giám đốc này chiều vợ như mạng. Nếu vợ của anh chịu khổ ở đây, bảo anh ra ngoài chờ, thì tuyệt đối là chuyện không thể. Ở trong bụng mẹ 10 tháng, cuối cùng đi tới một thế giới mới lạ, chuyện đầu tiên nhóc con làm chính là lớn tiếng khóc. Chúng đang dùng cách đặc biệt nhất của mình để nói với thế giới này biết. Tôi tới rồi. Bác sĩ bế đứa trẻ cao hứng nói Tổng giám đốc Trần chúc mừng, chúc mừng bà Trần sinh được một cậu nhóc bụ bẫm. Nhưng Trần Việt thậm chí không liếc mắt nhìn con. Anh vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của sang Nhung, cúi người xuống hôn cô. Giang Nhung xin lỗi em. Tất cả đau khổ cô gặp phải hôm nay đều do anh gây ra. Trăm nghìn câu xin lỗi Cũng không đủ để biểu đạt ái náy trong lòng anh Sang nhung lắc đầu Mấp máy đôi môi khô khốc. Có thể lại sinh con của chúng ta Là em đã rất vui mừng rồi Không giống với lúc sinh nhung nhung nhỏ Khủng hoảng và sợ hãi Khi bị người ta mổ bụng lấy con ra Lần này Trần Việt vẫn luôn ở bên cạnh cô Làm cô thấy rất yên tâm Trần Việt cũng không nói nhiều Nhưng cô có thể cảm giác được Tay anh nắm chặt tay cô truyền sức lực sang cho cô Chính có anh ở bên cạnh của cô Cho cô sức lực Cho dù quá trình sinh đau đớn như vậy Nhưng cô vẫn thấy vui Người phụ nữ ngốc Anh khẽ trách và lại nhẹ nhàng hôn cô Hôn khô mồ hôi và nước mắt trên mặt cô Động tác của anh nhẹ nhàng Giống như che chở bảo vật tốt nhất của mình vậy sang Nhung hơi nâng đầu dậy Mắt nhìn chằm chăm vào đứa trẻ Được bế trong tay bác sĩ Bác sĩ có thể bế đứa bé lại cho tôi xem không? bác sĩ vội vàng với đứa trẻ đã được quấn tã qua còn chưa tới gần giang nhung trần việt đã giơ tay đón lấy đứa trẻ anh ôm đến trước mặt giang nhung nói đứa bé rất khỏe mạnh cũng rất đáng yêu sau này con lớn lên nhất định sẽ càng sống mẹ hơn em ngược lại hy vọng con sẽ giống anh nhiều hơn bởi vì đó là con trai của anh và cô cho nên cô hy vọng đứa trẻ sống ba con nhất định sẽ cao lớn đẹp trai như ba về sau Cô sẽ không cần quan tâm tới chuyện con trai lớn lên Không thể cưới được vợ nữa Giang Nhung rất muốn ôm con Nhưng cô vừa mới sinh xong Bây giờ không có sức lực giơ tay lên lại bớt đắc sĩ thả xuống Không vội Chờ em đỡ hơn một chút Có thể bế con mỗi ngày Trần Việt muốn trả lại đứa trẻ cho bác sĩ Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe mong chờ của Giang Nhung Trong lòng cũng thấy đau đớn Cô nhất định là đang lo lắng Đứa trẻ bị người ta ôm mất Bởi vì nhiều năm trước Lúc cô sinh nhung nhung nhỏ Tỉnh dậy thì không nhớ gì cả Ngay cả con của mình ra sao Cũng chưa từng nhìn thấy qua Bây giờ cô rất sợ chuyện cũ tái diễn Sợ sau khi bác sĩ bế con đi Cô sẽ không còn được gặp lại con của bọn họ nữa Trần Việt dịu dàng nói Giang Nhung Anh sẽ cho người luôn để mắt tới con Chúng ta yên tâm trở về phòng bệnh nghỉ ngơi Một lúc nữa Bác sĩ sẽ trả con lại cho em Trần Việt Anh ở bên cạnh con được không Em vẫn sợ Ám ảnh quá khứ chôn sâu ở trong lòng Thật sự không thể nói quên là có thể quên được Trần Việt càng muốn ở bên cạnh Giang Nhung hơn Anh cũng đang sợ Bảo một người đàn ông mạnh mẽ như anh biết sợ Nói ra có thể không ai tin Nhưng giờ phút này Anh thật sự sợ hãi Anh sợ mình vừa rời cô đi Lúc về Giang Nhung lại sẽ giống như nhiều năm trước Hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh Trần Việt anh không sợ trời Không sợ đất Núi Thái Sơn rơi xuống trước mắt Anh cũng có thể không biến sắc Nhưng Giang Nhung là tử huyệt duy nhất Trong cả đời này của anh Anh sợ cô lại biến mất ở trước mắt anh Trần Việt có lo lắng của mình Nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài Anh càng phải làm cho Giang Nhung yên tâm Vì vậy Anh không thể làm gì khác hơn là đi cùng con Lúc Giang Nhung ra khỏi phòng sinh Đám người ba Trần Mẹ Trần, Trần Tiểu Bích Và Lương Thu Ngân đều chờ ngoài phòng sinh thấy giang nhung được đẩy ra ngoài tất cả bọn họ đều xông tới nhìn đứa trẻ được bác sĩ bế lại nhìn giang nhung nhìn nhung lớn cậu không sao chứ lương thu ngân đích nhìn đứa trẻ sau đó sự chú ý lại đặt ở trên người giang nhung nói nhảm mình không sao cảm ơn cậu bận rộn như vậy còn tranh thủ thời gian tới thăm mình giang nhung nhìn lương thu ngân yếu ớt mỉm cười ánh mắt trần việt nhìn lướt qua những người trước mắt cuối cùng nói với lương thu ngân cô lương Làm phiền cô trông Giang Nhung giúp tôi Không phải Trần Việt không tin được ba mẹ mình Mà nhiều năm trước Lúc Giang Nhung mất tích, Ba mẹ anh cũng ở đó Nhưng Giang Nhung vẫn không thấy đâu Cho nên giờ gặp phải chuyện sinh đẻ này Trần Việt càng muốn giao Giang Nhung cho Lương Thu Ngân hơn Anh biết cô ấy thật lòng tốt với Giang Nhung Trong mấy năm anh tìm Giang Nhung Lương Thu Ngân cũng dùng sức lực yếu ớt của cô ấy Để đi tìm kiếm Giang Nhung Cô ấy là người duy nhất Có suy nghĩ giống anh Tin tưởng Giang Nhung còn sống Nhung Nhung không yên tâm về đứa trẻ Anh cứ đi cùng đứa trẻ đi Tôi sẽ trông cô ấy cho Luân Thù Ngân là bạn gái của Giang Nhung Làm sao không biết được lo lắng của cô chứ Từ khi mang thai đứa bé này Giang Nhung đều có làm kiểm tra định kỳ Bảo đảm đứa trẻ khỏe mạnh Có lẽ vì sinh tự nhiên Đứa trẻ rất khỏe mạnh Không phải giữ trong khoang sữa ấm Giống như Nhung Nhung nhỏ Bị người ta mổ bụng lấy ra sớm Bác sĩ tắm rửa cho đứa trẻ xong liền nhanh chóng đưa cậu bé đến bên cạnh Giang Nhung để cho cô luôn đều có thể nhìn thấy con của mình Nhìn cậu bé nằm ở bên cạnh trái tim Giang Nhung thật sự muốn mềm nhũn Cô rất muốn rơi chạm vào con nhưng lại lo lắng mình chạm vào sẽ đâm sách gương mặt nhỏ nhắn non mềm của cậu bé cho nên Giang Nhung chỉ có thể nhìn con vài lần giơ tay muốn ôm con nhưng lại cẩn thận rút tay về Nhung nhung nhỏ cũng đã 10 tuổi Nhưng Giang Nhung mới lần đầu tiên Thấy đứa con mình vừa sinh ra Nhìn cậu bé nhỏ nhắn như vậy Cô cảm thấy mình hạnh phúc Giống như nắm giữ cả thế giới vậy Giang Nhung Em ngủ một lát đi Trần Việt đã mấy lần khuyên cô Nhưng cô đều lắc đầu không đỡ nhắm mắt lại Thật ra sau khi sinh con xong Cô đau đến mức mệt lả, Nhưng cô không muốn ngủ Là đứa trẻ khiến cho tinh thần cô tỉnh táo Chống đỡ tới bây giờ Mẹ, Nhung Nhung sẽ ở đây với mẹ và em trai Mẹ không cần lo lắng đâu Nhung Nhung nhỏ rất hiểu chuyện Biết cách an ủi mẹ Đúng vậy, có anh và nhóc Nhung ở đây Em có gì không yên tâm nữa Trần Việt vuốt ve chán của cô nói Vậy được rồi Em sẽ ngủ một lát sang Nhung liếc nhìn Trần Việt Lại nhìn Nhung Nhung nhỏ Lại nhìn thành viên mới của gia đình bọn họ Trong thoáng chấp Cô hình như thấy con đang cười với cô Dần dần cô không còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi nữa Bởi vì bọn họ đều là người thân nhất của cô trên đời này Có bọn họ ở bên cạnh của cô Chắc chắn sẽ không có việc gì đâu Sau khi nghĩ như thế Giang Nhung mới thoáng yên tâm Nhắm mắt ngủ Cô nhắm mắt lại Nhưng vẫn ngủ không được Trong đầu giống như đang chiếu phim Nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra trong những năm gần đây Cô đột nhiên kết hôn Phát hiện chồng mới cưới là ông chủ lớn chỗ dựa ở công ty mới sau đó người vứt bỏ cô tìm tới mẹ bất ngờ mất bà bị hại bây giờ nghĩ đến đủ chuyện trước đây cô vẫn đau lòng khổ sở nhưng cô sẽ không sợ hãi nữa bởi vì cô có trần Việt còn có hai đứa con của bọn họ suy nghĩ một lát Giang Nhung mệt mỏi kiệt sức chậm rãi chìm vào trong sức mộng đẹp nói là không sợ hãi nữa nhưng lúc cô ngủ vẫn nắm chặt cái chăn đang quấn lấy đứa trẻ Trong lòng của cô vẫn để lộ ra Cô đang lo lắng và sợ hãi Thấy Giang Nhung như vậy Trần Việt giơ tay nhẹ nhàng so chán của cô Một tay nắm thật chặt tay cô Có thể biết Anh vẫn ở cùng cô Chân mày Giang Nhung nhíu lại dần dần giãn ra Bàn tay cầm lấy cái chăn nhỏ Cũng dần dần thả lòng một chút Đời này anh có cô Cô cũng có anh Là đủ vậy Nước Mỹ New York Broadway Đế quốc quen thuộc Thành phố lớn cấp thế giới và con đường nổi tiếng trên thế giới Nơi đây mỗi ngày đều có người từ khắp nơi Tới trình diễn ra những câu chuyện đặc sắc khác nhau Hôm nay bữa tiệc làm người khác chú ý nhất Là người quản lý thịnh thiên Tổ chức buổi lễ trưởng thành cho cô con gái yêu 18 tuổi Trong một phòng hòa nhạc nào đó ở đây Sân khấu, ánh đèn, đạo cụ, diễn viên, khán giả Tất cả đều đã được chuẩn bị sắp xếp người nhà họ Trần cũng sớm có mặt ở hàng ghế khách quý chờ đợi. Qua hôm nay, Hòn Ngọc quý trên tay của bọn họ trở thành cô con gái lớn 18 tuổi. Bọn họ sẽ chờ mong cô sẽ dùng một điệu nhảy hoàn toàn mới để nói cho người đời biết cô đã trưởng thành. Nhưng ngay vào lúc này, vệ sĩ thường đi theo bên cạnh, lớn lên cùng cô chủ nhỏ nhà họ Trần, lại sao một lá thư đến trong tay của cậu cả nhà họ Trần, nấm nớp lo sợ nói, cậu cả Cô chủ để lại một lá thư nhưng không thấy người đâu cả. Cái gì? Người đàn ông được gọi là cậu cả hiếp con người đen lái. Rõ ràng là tức giận nhưng nhanh chóng che giấu tâm trạng. Anh nhanh chóng mở lá thư do vệ sĩ đưa tới. Trên lá thư viết ngắn gọn mấy câu Ba, mẹ, hôm nay Nhung Nhung đã trưởng thành bây giờ muốn một mình đi xem thế giới bên ngoài Ba mẹ đừng buồn cũng không cần lo lắng Nhung Nhung yêu dấu của mọi người Mười mấy chữ ngắn ngủi hiện xó ở trên giấy Từ trong những hàng chữ Dường như cũng có thể nhìn ra Khi cô viết lá thư tiền chảm hậu tấu này Tâm trạng sung sướng tới mức nào Lập tức cho người đuổi theo Trần giận chạch giơ tay lên nhìn đồng hồ Trước khi vũ hội bắt đầu phải đưa người về Cậu cả Gần 3 giờ trước cô chủ đã đi tới sân bay rồi Bây giờ cô ấy đã lên máy bay Bay tới thủ đô nước A rồi Lại có một vệ sĩ chạy tới báo cáo cho ông chủ biết tin tức mình vừa điều tra ra được các người Trần giận Trạch vừa nghe được lời này thì tức giận không có chỗ chút anh bảo một đám người chú ý tới cô nhóc kia như vậy không ngờ vẫn để cho cô trốn thoát được chị muốn tự do thì cứ để cho chị ấy đi chờ chị ấy ra ngoài sông sáo chị ấy mới biết ba mẹ và các nhà này ấm áp tới mức nào đột nhiên có người nói chen vào đó chính là một cậu bé trắng trẻo bụ bẫm Nhưng sáng phải lạnh lùng, hoàn toàn vượt qua số tuổi của cậu nên có. Sân bay quốc tế của thủ đô nước A Trên màn hình điện tử lớn ở phòng chờ của sân bay báo chuyến bay HH389 từ New York tới nước A đã hạ cánh đúng giờ. Nhưng Lâm Thiến Thiến đã chờ đây gần nửa giờ, vẫn không thấy người cô ấy cần chờ. Không chỉ không chờ được người, gọi điện thoại cho vị khách kia cũng không gọi được, cũng không biết có phải là làm mất rồi không. Lâm Thiên Thiến trái chờ phải chờ Không chờ được người Đang muốn đi tìm phòng loa phát thanh Trong sân bay Nhờ giúp đỡ Cuối cùng người khách quý mà cô ấy chờ đợi Mới chậm rãi đi tới Người khách quý là một cô gái trẻ tuổi cao gầy Trên người mặc áo phông màu trắng Và quần bò yếm Đầu đội mũ lưỡi chai đeo kính đen Lâm thiến Thiến không nhìn thấy được ánh mắt của cô Chỉ biết cho dù cô ăn mặc đơn giản bình thường Nhưng vẫn không có cách nào Che giấu được khí chất quý tộc Trong cơ thể của cô Khí chất quý tộc Đúng Lâm Thiên Thiến thừa nhận Cô nhóc Trần Nhạc Nhung này Ngoài mặt cho người ta cảm giác Chính là điển hình của tiểu thư khuê cát Khí chất trầm ổn Về mặt tươi sáng Vui buồn hờn giận Cũng không để lộ cảm xúc Đối nhân xử thế cũng lễ phép chu đáo Ở các trường hợp xã giao hàng phóng Có chừng mực, có giáo dục lại hiểu lễ nghĩa nhân văn bất cứ việc gì dùng các từ miêu tả tiểu thư khuê các ở trên người cô đều không quá đáng thật ra đây chẳng qua là một mặt mà trần nhạc nhung bằng lòng thể hiện ra cho người khác nhìn thấy thôi cô thật sự thế nào lâm thiến thiến nghĩ đến ba chữ để miêu tả về cô nhóc ác ma đúng chính là một nhóc ác ma trần nhạc nhung lần lượt chỉnh người vô cùng thê thảm nhưng cho tới nay Không có người nào sẽ nghi ngờ đến trên đầu của cô Không phải vì nhà cô có tiền Mà là cô nhóc này rất giỏi ngụy trang Ngay cả Lâm Thiên Thiến giúp cô làm chân chạy việc Cũng sẽ nghi ngờ Thật sự là Trần Nhạc Nhung Bảo cô ấy đi làm chuyện xấu sao Nhạc Nhung tôi ở đây này Lâm thiến Thiến vẫy tay với Trần Nhạc Nhung Vẫn cố gắng nhảy nhảy vài cái Hy vọng Trần Nhạc Nhung Có thể liếc mắt liền nhận ra cô ấy Ở trong đám đông Nhưng không như mong muốn Lâm Thiên Thiến thật không khiến người khác chú ý Trần Nhạc Nhung lại quá bắt mắt Trần Nhạc Nhung đi ở lối ra có một đoạn ngắn ngủi Rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên người cô Cô rất ghét những ánh mắt nhìn cô chằm chằm Lại không thể để lộ ra ngoài Chỉ giơ tay lên khẽ đẩy chiếc kính dâm Gần như có thể che hết nửa gương mặt của cô Lâm Thiên Thiến hiểu cô nên biết đó là biểu hiện cô không vui Nghĩ đến hậu quả khi chọc giận Trần Nhạc Nhung Lâm Thiến Thiến không nhịn được liền dùng mình một cái vội vàng xông qua đám người đi tới bên cạnh Trần Nhạc Nhung Nhạc Nhung cô đã đi đâu vậy tôi chờ cô bao lâu cũng không chờ được cô lại không gọi điện thoại được cho cô làm tôi sốt ruột gần chết rồi tôi lén chạy từ trong nhà ra sao có thể mang theo điện thoại trên người chứ dưới chiếc kính dâm đôi mắt Trần Nhạc Nhung liếc liếc nhìn Lâm Thiến Thiến Cô nhóc này đi theo bên cạnh cô nhiều năm Mà vẫn mơ hồ như thế Bởi vì khi cô còn bé từng bị bắt cóc Người ba thân yêu nhất của cô Đã cho lắp thiết bị định vị Trong điện thoại của cô Bất kể cô đi tới chỗ nào Người ba thân yêu của cô đều sẽ biết Cô lại không ngốc Biết rõ trong điện thoại có lắp thiết bị định vị Còn cầm điện thoại theo Chẳng lẽ muốn để cho Trần giận trạch Bắt cô quay về New York trong nửa ngày sao Lâm Thiên Thiên gãi đầu lúng túng cười Sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ Còn có chuyện gì mà cô không thể quên chứ Trần Nhạc Nhung cũng không biết Tại sao một người có chỉ số thông minh cao như mình Lại làm bạn với Lâm Thiên Thiến hồ đồ này nữa Có thể cũng bởi vì Lâm Thiên Thiến đủ hồ đồ Tâm tính đơn thuần Nên cô không đành lòng nhìn Lâm Thiên Thiến Bị người khác bắt nạt Cho nên bọn họ mới có thể trở thành bạn tốt Lâm Thiên Thiến cũng không tìm được câu nào phản bác lại Không cần tôi hỏi cũng biết Người mà tôi bảo cô tìm giúp tôi Cô cũng không tìm được manh mối nào rồi Trần Nhạc Nhung không trông chờ Lâm Thiên Thiến Có thể giúp cô tìm được người cô muốn tìm kia Sở dĩ cô tới thủ đô nước A Lại liên hệ với Lâm Thiên Thiến Chỉ là muốn ở nhờ thôi Nếu như cô ở khách sạn Chắc hẳn sẽ nhanh chóng bị Trần giận trạch Bắt trở về Cho nên cô mới ở nhờ nhà Lâm Thiên Thiến Là thích hợp nhất Lâm Thiên Thiến nói Nhạc Nhung Cô không nhớ rõ dáng vẻ của người kia thế nào Lại không nhớ rõ tên đầy đủ của anh ta Cho dù cô có bảo Kha Nam đi tìm giúp cô Cũng chưa chắc có thể tìm được đâu Nghe Lâm Thiên Thiên nói vậy Mỏ mắt của Trần Nhạc Nhung tối lại Có gì đó xẹt qua trong lòng của cô Hơi đau lại có chút bất lực Đúng vậy Lâm Thiên Thiến nói rất đúng Anh Liệt mà cô luôn mong nhớ Chỉ là một người sống ở trong ký ức của cô Cô không biết dáng vẻ của anh Liệt thế nào không biết anh Liệt tên gọi là gì không biết anh đang ở đâu tất cả những gì về anh đối với cô đều xa lạ như vậy cô chỉ mơ hồ nhớ anh Liệt rất cao lúc thức dậy cười rất dễ nhìn anh thích ôm cô vào trong lòng và hôn cô cô còn nhớ rõ anh Liệt và sau khi cô lớn lên thì cầm theo dây chuyền anh đưa cho cô đi tìm anh về phần những ký ức khác có liên quan tới anh đã sớm biến mất khỏi kho ký ức của cô rồi nghĩ đến lời nói của anh liệt trần nhạc nhung vô thức nắm chặt sợi dây chuyền có hoa văn đặc biệt đeo trên cổ trước đó cô cũng không để ý nhưng cách đây vài ngày cô mới nhìn thấy ở trung tâm của hoa văn có một chữ liệt nhỏ xíu rất khó để nhìn thấy vì cô nhớ rõ dây chuyền này là anh liệt đưa cho cô cho nên cô chưa bao giờ để nó rời khỏi người và coi nó như một báu vật dù cô mặc loại quần áo nào cũng đều phối hợp với sợi dây chuyền này bởi vì mọi người chú ý tới nên nó đã tạo ra được một phong cách trong trường. Nhưng những chiếc vòng cổ mà mọi người lùng sục ở nhiều nơi lại không có cái nào có hoa văn đặc biệt giống với sợi dây điện của Trần Nhạc Nhung. Cũng chính vì điểm đặc biệt này mà Trần Nhạc Nhung đã tra tư liệu về hoa văn ở khắp nơi. Cô lục lọi trong thư viện của trường, lật tung thư viện ở nhà và một số hiệu sách lớn ở New York nhưng vẫn không thu hoạch được gì, không tìm thấy tư liệu ở trong hiệu sách. Trần Nhạc Nhung lại lên mạng tìm kiếm Cả một đống trang web Một đống diễn đàn Mỗi chỗ đều tìm kỹ Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người Cô đã tìm thấy thông tin của hoa văn Trên một trang web thu gom đồ vật quý hiếm Chỉ có một câu ngắn gọn Nói loại hoa văn này Là một biểu tượng hoa văn Vô cùng có quyền uy ở nước A Hoa văn là của nước A Vì vậy anh Liệt đưa cho cô hoa văn đặc biệt này Chắc chắn là ở nước A vì vậy đúng ngày Trần Nhạc Nhung đủ 18 tuổi, liền không thể chờ đợi được nữa, mà lên đường tới nước A tìm kiếm anh Liệt Nhạc Nhung, chuyện đó không thành vấn đề, chẳng phải người xưa có câu có công mài sắt có ngày nên kim sao, cậu có lòng tìm anh Liệt như vậy, chắc chắn có thể tìm được anh ấy, lâm thiên thiến cảm thấy mình nên tỏ vẻ thoáng một chút cái tên hồ đồ này cậu đang ăn ủi tôi sao Trần Nhạc Nhung tháo kính sâm xuống lộ ra đôi mắt to trong veo Vô cùng chắc chắn nói Tôi đương nhiên có thể tìm được anh liệt của tôi Chẳng qua là chiếc mặt Chưa có đầu mối Tại một quốc gia to như vậy Chỉ với một sợi dây chuyền Để tìm một người không rõ danh tính mặt mũi Cho nên chuyện này không nên vội Phải bàn bạc kỹ từng bước một Tuy cô còn nhỏ tuổi Nhưng lại được thừa hưởng gen tốt của ba mình Từ nhỏ đến lớn Làm việc gì cũng có mục đích Có kế hoạch tiết kiệm thời gian và chi phí Lần này cô đi tìm anh Liệt là tùy hứng Không nghĩ tới hậu quả Nhưng cô cũng không hối hận về hành động của mình Cô đã 18 tuổi rồi Có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình Cô cảm biết rõ Mình đang làm cái gì Lâm Thiên Thiến bất lực gãi đầu Nhạc Nhung tôi chỉ lo lắng cho cậu Trần Nhạc Nhung khoác vai Lâm Thiên Thiến nói Đừng nói điều suy xẻo như vậy 10 tiếng rồi tôi chưa ăn cơm Đi tìm quán cơm trước đã Làm no bụng trước đã Mới nói mấy chuyện kia Tôi biết cậu thích ăn Nên đã chuẩn bị xong hết rồi Chuyện tìm anh liệt Lâm Thiên Thiến không có đầu mối Nhưng việc ăn uống của cô ấy Thì cô tương đối hiểu rõ Tại thủ đô của nước A Bất kể là đầu đường cuối ngõ Chỉ cần có đồ ăn Thì không có gì mà cô không tìm thấy Trứng hồ đồ Cuối cùng cậu cũng làm được một việc khiến tôi hài lòng Chúng ta đi nhanh đi Trần Nhạc Nhung kéo Lâm Thiên Thiến bỏ chạy Thay đổi khí chất ưu nhã cao quý vừa nãy, biến hóa nhanh chóng, cô biến thành như vậy mới phù hợp với tuổi thanh xuân hoạt bát của cô. Thủ đô Bắc Cung của nước A Bắc Cung ở trung tâm của thủ đô được bảo vệ an toàn. Xung quanh khu vực này có bộ đội đặc trùng 24 trên 24. Đây là nơi Tổng thống đương nhiệm nước A xử lý công việc. Mấy ngày này càng bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Nhà nói lúc này rất nhiều bộ đội đặc trùng đang bảo vệ trước phủ Tổng thống. 360 độ không góc chết toàn bộ vị trí bảo vệ an toàn cho ngài Tổng thống nguyên nhân chỉ có một vị Tổng thống kia xuống đài Tổng thống mới sắp chính thức nhận chức trải qua cuộc tuyển cử nhân dân bỏ phiếu trên cả nước con trai thứ ba của cựu Tổng thống nhận được 60% số phiếu bầu đạt được vị trí Tổng thống kế nhiệm thời gian Tổng thống mới nhận chức các quốc gia trên thế giới đều quan tâm bảo vệ không nghiêm ngặt sao được ngay trong một lúc Một đám người đang bận rộn xác nhận Tổng thống nhận chức thì một gã đàn ông trẻ tuổi bước chân gấp gáp về phía văn phòng của Tổng thống cửa cũng không gõ trực tiếp đi thẳng vào Khi anh ta đẩy cửa ra thấy Ngài Tổng thống đang họp hội nghị muốn rời khỏi cũng không còn kịp nữa đành phải cung kính nói Ngài Tổng thống Anh ta còn chưa nói xong Ngài Tổng thống đã vẫy tay ngăn không cho anh ta nói Ngài Tổng thống lấy một phần tài liệu ký tên đóng xấu rồi đưa cho thư ký bên cạnh quyết định nhận chức cứ vậy quyết định các cậu đi xuống trước đi vâng thư ký nhận tài liệu dẫn một đám người cung kính lùi xuống người không có phận sự vừa đi ngài tổng thống lập tức nhìn về phía người đàn ông vừa tới nói người đàn ông tranh thủ thời gian nói thiến thiến đã đưa cô Trần trở về nhà họ lâm an toàn ừ làm tốt lắm ngài tổng thống gật đầu nhẹ nhưng cũng không nói gì nhiều người đàn ông lại nói Tôi đã nghe theo lời ngài dặn Sắp xếp thuộc hạ tinh nhuệ nhất Bảo vệ cho cô ấy Khoảng thời gian cô ấy ở nước A Nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ấy Nghe người đàn ông nói xong Ngài Tổng thống khẽ nheo đôi mắt phượng không thức giận Người đàn ông không biết Ngài Tổng thống muốn bày tỏ cái gì Cả gan hỏi một câu Ngài Tổng thống nếu có việc gì Ngài cứ trực tiếp giao phó Ngài Tổng thống cười cười Không vội hỏi Lâm Thành Thiên cậu làm thuộc hạ của tôi bao lâu rồi lâm thành thiên không suy nghĩ lập tức nói 5 năm 2 tháng. 5 năm hai tháng năm năm hai tháng ngài tổng thống nhắc lại lời anh ta nói rồi lại nói năm năm cũng không phải khoảng thời gian dài nhưng tôi lại giao chuyện này cho cậu làm cậu biết vì sao không lâm thành thiên khẽ gật đầu nhà họ lâm của chúng tôi có thể phục vụ cho đất nước hoàn toàn đều dựa vào sự trợ giúp của ngài tổng thống ngài đối với nhà họ lâm là đại ân đại đức Lâm thành tiên tôi suốt đời không quên Ngài Tổng thống nói Chuyện mấy năm trước Nhà Lâm các cậu vốn là bị oan Tôi chỉ đứng ra nói giúp Mọi chuyện đều rõ ràng đen trắng Chứ không phải thiên vị ai Người nhà họ Lâm các cậu không phải ai khác Chính là các cậu Qua nhiều năm như vậy Nhà họ Lâm các cậu có nhân phẩm như thế nào Rất nhiều người đều biết Nhà họ Lâm bị oan ức Là lúc con trai cả của cựu Tổng thống có quyền lực nhất Lúc đó rất nhiều người không biết bọn họ bị oan Nhưng chỉ có cậu ba đứng ra thay nhà họ Lâm nói chuyện Lần đó cậu ba giúp nhà họ Lâm sửa sạch nỗi oan Nhưng cũng bị anh trai giam cầm nửa năm Thời gian đó nhà họ Lâm bọn họ liền quyết định cả đời này Làm trâu làm ngựa đều nghe theo cậu ba sai khiến Nghĩ tới đây Lâm Thành Thiên bỗng nhiên hiểu rõ Vị Tổng thống tuổi trẻ tài cao này của bọn họ Không phải muốn cho nhà họ Lâm báo ân Mà là tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của bọn họ Cho nên mới coi trọng để nhà họ Lâm làm người bảo vệ Hiểu rõ mối quan hệ này Lâm Thành Thiên kích động nói Ngài Tổng thống, Ngài yên tâm Tôi sẽ bảo vệ cô Trần thật tốt Tôi sẽ không để xảy ra một chút sóng gió nào Nếu cô ấy thiếu một sợi tóc Tôi sẽ lấy tính mạng mình giao cho Ngài Tôi tin tưởng vào nhà họ Lâm các người Ngài Tổng thống gật đầu hài lòng nói Vậy cậu đi về trước đi Để Thiên Thiến thay tôi chăm sóc thật tốt cho cô ấy Nhớ kỹ Lúc cuối ngủ Phải để lại một bóng đèn Lúc Tiểu Nhung Nhung 4 tuổi Bị người ta bắt cóc nhốt trong một cái thùng kín Từ đó cô bắt đầu sợ bóng tối Nhiều năm trôi qua rồi Nhưng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp Những chuyện này anh ta biết rõ Nên không chỉ phân phó một lần Với Lâm Thành Thiên Mà dặn dò kỹ bọn họ Nhất định phải nhớ chi tiết nhỏ này Lâm Thành Thiên là trợ thủ đắc lực bên cạnh Ngài Tổng thống Lâm Thiến Thiến là em gái của Lâm Thành Thiên 3 năm trước lúc cô ấy đi du học Ở New York lại trùng hợp Thành bạn học với Trần Nhạc Nhung Nói chỉ là trùng hợp Nhưng là có kẻ đần cũng không muốn tin Vì quả thật chuyện này không phải trùng hợp Đều là do Ngài Tổng thống của bọn họ sắp xếp Dùng cách thích hợp Để cho người bên cạnh anh ta ở gần Trần Nhạc Nhung Như vậy mọi chuyện của cô Không cần anh ta hỏi nhiều cũng đều biết rõ Sau hơn 10 năm Anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành Thậm chí bây giờ Anh còn được bầu làm tân tổng thống của nước A Tiểu nhung nhung bé con ngày nào Vẫn còn mút sữa Mà giờ đã trở thành một thiếu nữ Hơn nữa cô còn nhớ rõ Anh ta đã từng nói Muốn gặp được anh liệt Thì sau này cô lớn có thể cầm sợi dây chuyền đặc biệt này Đi tìm anh Hôm nay cô tới tìm Nhưng anh lại không có lý do để được nhìn thấy cô Càng không thể quen biết cô chỉ có thể im lặng bảo vệ sau lưng cô. Lâm Thành Thiên vừa đi thì Bùi Huyên Chí lại tới, thấy ngài Tổng thống mới của bọn họ đang gần người nhìn tờ báo cáo, anh ta lo lắng hỏi: cậu ba, ngày kia chính thức là ngày cậu nhận chức, nhân dân cả nước đều đang nhìn cậu, lúc này cậu không được đi sai một bước nào cả. Vì cậu ba có mưu tính này, những người khác đều không biết, nhưng Bùi Huyên Chí luôn đi theo cậu ta, hơn nữa còn lớn hơn anh ta mấy tuổi biết rõ. mấy năm này cậu ba vẫn không yên tâm về cô bé kia hàng năm sinh nhật của cô anh ta đều chuẩn bị một phần quà bảo người khác đưa đi nhưng vì anh ta không ghi rõ tên người tặng cho nên món quà nhanh chóng bị lãng quên chục năm nay đều tặng ngay cả khi cô bé chưa từng mở món quà của anh nhưng mỗi năm anh đều tặng một lần cũng không quên năm nay cũng không ngoại lệ chỉ là quà sinh nhật được gửi đến new york lại bị bỏ quên lần này ngay cả bữa tiệc sinh nhật trần nhạc nhung cũng không tổ chức mà một thân một mình bay đến nước a liệt không trả lời ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh trên bàn dường như hoàn toàn không nghe thấy bùi huyên trí nói bùi huyên trí còn nói cậu ba đứa trẻ kia trưởng thành rồi cô ấy cũng sẽ có một cuộc sống mới cũng sẽ yêu đương với các chàng trai khác có lẽ cô ấy rất nhanh có thể tìm được người bảo vệ cô ấy cả đời vậy thì sao liệt cũng không ngẩng đầu lên nhìn ảnh chụp tiểu nhung nhung hỏi ngược lại bùi huyên trí dù đứa trẻ kia bao nhiêu tuổi dù cô gặp được ai nhưng anh ta là anh trai của cô chẳng lẽ không thể bảo vệ cô sao không sao bùi huyên trí kẽ ho một tiếng nói con gái của nhà họ tưởng là vợ tương lai của cậu ngày lễ nhận chức tổng thống cô ấy nhất định sẽ ngồi cùng với cậu tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút mà thôi anh ta không tin một người đàn ông chăm sóc một cô gái mấy chục năm hôm nay nhìn thấy sáng vẻ duyên dáng yêu kiều của cô ấy lại không động lòng những chuyện này các anh tự đi chuẩn bị đi chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm trong lòng tôi biết rõ nhiều năm như vậy anh ta có thể chịu đựng được chẳng lẽ trong thời gian mấu chốt này anh ta lại thiếu kiên nhẫn từng bước một bước tới đỉnh cao của quyền lực con đường này gập ghềnh nhấp nhô thế nào so với những người khác anh biết chính mình phải làm gì nhạc nhung Phòng này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu Có thể không thoải mái bằng phòng của cậu Nhưng tôi cảm thấy cũng không tệ lắm Lâm Thiên Thiến dẫn Trần Nhạc Nhung Đi vào phòng mà người hầu đã chuẩn bị sẵn Nhìn phòng trang trí hình ảnh Các loại phim hoạt hình Cô thích vô cùng Cô tin Trần Nhạc Nhung cũng sẽ thích Ừ Thiên Thiến Cảm ơn cậu đã lo cho tôi chu đáo như vậy Trần Nhạc Nhung ôm Lâm Thiên Thiến một cái Ở một đất nước xa lạ Mà được đối xử tốt như vậy Đều là nhiều hồng phúc của cậu Thực ra cô không thích màu hồng mà mọi cô gái đều thích này nhưng những thứ đó đều cho Lâm Thiên Thiến vì cô mà chuẩn bị chu đáo là một vị khách cô không nên khiến chủ nhà khó chịu. Trần Nhạc Nhung, tôi và cậu không cần khách khí như vậy. Lúc tôi ở New York cậu cũng chăm sóc tôi không ít. Ngoài miệng nói không cần khách khí với cô nhưng hiếm khi được Trần Nhạc Nhung khen nên Lâm Thiên Thiến cảm thấy rất vui. Trên thế giới có nhiều người như vậy nhưng chỉ có mình cậu Mới cùng tôi nhảy lớp Sớm hoàn thành việc học đại học Tôi không đối xử tốt với cậu Thì còn đối tốt với ai nữa Trần Nhạc Nhung được di chuyển Y quy cao từ bố Nên ngay từ khi còn nhỏ tuổi Cô đã hoàn thành hết chương trình học Lâm Thiên Thiến bình thường có chút hồ đồ Nhưng trong học tập cũng là một nhân phần học bá Vì vậy chỉ có cô Mới có thể theo kịp tốc độ học tập Của Trần Nhạc Nhung Chúng ta là bạn tốt Lâm Thiên Thiến còn nói Nhạc Nhung nếu buổi tối cậu sợ Tôi có thể ngủ cùng cậu Sợ, cậu thấy tôi sợ cái gì chưa Dù có thật sự sợ Nhưng với tính cách mạnh mẽ của Trần Nhạc Nhung Sẽ không để cho bạn học biết Nếu chỉ có một chút khó khăn như vậy Mà cô cũng không vượt qua Thì làm sao có thể đi tìm anh liệt Vậy cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi Tôi ở căn phòng bên cạnh Cần cái gì cậu cứ bảo tôi Lâm Thiên Thiên nói Ừ, cậu quay về nghỉ ngơi đi Trần Nhạc Nhung gục đầu xuống giường Lăn qua lăn lại Anh Liệt, Nhung Nhung tới tìm anh Anh nhất định phải nhận ra Nhung Nhung Có đôi khi cô cảm thấy sợ hãi Sợ gặp được anh Liệt rồi Nhưng cô cũng không biết anh Anh cũng không biết cô Trần Nhạc Nhung không muốn suy nghĩ nhiều Nếu như cô đã đến Cô chắc chắn cô có thể tìm thấy anh Liệt Thật sự cô cũng không hiểu vì sao Mình phải tìm được người Mà cô đã không còn nhớ khuôn mặt ra sao này Có lẽ Có một giọng nói trong lòng cô Đã nói cho cô biết Cô nhất định phải tìm được anh Và hoàn thành sự hối tiếc của cô Vì khi cô còn nhỏ Anh không thể đi cùng cô Theo lý thuyết mà nói Sau một ngày chạy nhảy Cô phải mệt mới đúng Nhưng sau khi tắm rửa xong Cô lại không buồn ngủ chút nào Bên tai lại vang lên giọng nói dễ nghe Của một người đàn ông Nhung Nhung đừng sợ Anh Liệt sẽ bảo vệ Nhung Nhung Sẽ giúp Nhung Nhung đuổi mấy tên bại hoại kia đi Trần Nhạc Nhung ôm một cái gối vào trong ngực dùng sức vuốt vuốt lẩm bẩm nói anh liệt nhung nhung đã trưởng thành rồi không còn là đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện nữa nhung nhung không cần anh giúp đuổi mấy tên bại hoại nữa chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy anh nói cho anh biết nhung nhung rất nhớ anh về việc nói cho anh liệt biết cô rất nhớ anh sau đó định làm gì trần nhạc nhung cũng chưa nghĩ tới cô lật người nhìn lên trần nhà có lẽ anh liệt đã lấy vợ sinh con rồi có khả năng con cũng có thể đi đánh đấm được rồi nghĩ đến việc anh liệt đã lấy vợ sinh con trái tim của trần nhạc nhung bỗng nhiên run rẩy thật là khổ sở lúc đó cô không phải rất xấu hổ sao cô cũng hy vọng nhìn thấy anh liệt đã kết hôn sinh con hy vọng anh vẫn luôn chờ cô lớn nhưng cô biết rõ tỷ lệ xảy ra chuyện này vô cùng nhỏ cả đêm trần nhạc nhung nghĩ quá nhiều chuyện hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi đương nhiên ngày hôm sau Cô ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao mới tỉnh Cô tỉnh lại Còn tưởng rằng đang ở trong nhà mình Đưa tay nhấc điện thoại bàn trên đầu giường Nhờ em trai dễ thương của cô Hát cho cô nghe một bài Để cô hoàn toàn tỉnh táo Đưa tay sờ gạo buổi Vẫn không sờ thấy máy bàn Lúc này cô mới nhớ ra Mình đang ở quê hương của anh Không thể nhìn thấy em trai dễ thương của cô Không biết em trai dễ thương Có nhớ người chị này không Chắc là có Nhưng cậu bé mới có 8 tuổi Bộ dạng trông rất giống ba Luôn bày ra dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng Cô lại cảm thấy cậu bé sẽ không nhớ cô Em trai dễ thương không nhớ cô Nhưng ông bà và ba mẹ Nhất định sẽ lo lắng cho cô Điện thoại di động của đã vứt ở nhà Bọn họ không liên lạc được với cô Có thể sẽ cho rằng cô gặp chuyện gì hay không Không được Chút nữa phải gọi một cuộc điện thoại cho ba mẹ Nói cho bọn họ biết Cô ở bên ngoài rất an toàn Để cho bọn họ yên tâm vuốt vuốt bộ tóc lộn xộn trần nhạc nhung lại lăn lộn vài vòng trên giường mới miễn cưỡng rời khỏi chăn nhạc nhung cậu dậy chưa lâm thiên thiến rất đúng giờ tới gõ cửa phòng trần nhạc nhung chưa rồi nếu cậu còn không dậy mặt trời sẽ chiếu xuống mông mắt của lâm của tôi cậu chuẩn bị làm bà mẹ già hay sao trần nhạc nhung mở cửa phòng với mái tóc lộn xộn để lâm thiên thiến vào lâm thiên thiến hay nở nụ cười ngây ngốc dáng vẻ tươi cười vẫn ở trên mặt Anh trai tôi hôm nay ở nhà, anh ấy muốn ăn cơm cùng chúng ta. Anh trai cậu, Trần Nhạc Nhung nghĩ đây chính là con trai trưởng của nhà họ Lâm. Cô phải chuẩn bị tốt một chút, không thể để cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Ba mẹ Lâm thiến thiến mất sớm, cô ấy là do anh trai nuôi lớn, cho nên anh trai của cô ấy cũng không khác gì ba mẹ. Trước mặt người xa lạ, Trần Nhạc Nhung khôi phục sáng vẻ tiểu thư khuê cát, Giờ tay nhắc chân đều thể hiện sự yêu nhã. Nhìn thấy Lâm Thành Thiên làm việc cho tổng thống cũng không chột dạ chút nào. Cô Trần, xin chào, hoan nghênh cô đến nhà chúng tôi làm khách. Đây là người ngài tổng thống bảo bọn họ bảo vệ, thái độ của Lâm Thành Thiên giống như đối với vợ tổng thống. Anh Lâm, xin chào." Trần Nhạc Nhung lễ phép nở nụ cười, hy vọng tôi không làm phiền các anh. "Không phiền, không phiền." Lâm Thành Thiên liên tục nói mấy câu không phiền lại nói. "Cô là bạn học của Thiên Thiên." Nhà của cô ấy cũng là nhà của cô Cô không nên khách khí với chúng tôi như vậy Cảm ơn anh Lâm Cô cũng không muốn khách khí Nhưng dù sao cũng là người xa lạ Cô vẫn nên làm đúng Sau khi ăn cơm trưa Lâm Thành Thiên vẫn có ý không muốn đi Lâm tiêu hỏi Anh trai không phải mai là ngày Tổng thống Mới nhận trước sao Anh không tới văn phòng Tổng thống hỗ trợ sao Ừ đi bây giờ ngài Tổng thống để cho anh tự do Nhiệm vụ của anh Là chăm sóc tốt bị khách quý trong nhà kia Không cần bận rộ đi làm việc Nhưng em gái ngốc ngách này Vừa hỏi anh ta Vừa rồi không nghĩ được lý do thích hợp để giải thích Nên bây giờ đang phải chuẩn bị ra ngoài Mấy hôm trước Việc nước A tuyển cử tổng thống chấn động Trần Nhạc Nhung cũng có nghe thấy Nhưng nghĩ không liên quan gì tới mình Nên cô cũng không để ý tới Chuyện cô để ý Là làm thế nào trong thời gian ngắn nhất Có thể tìm thấy anh Liệt Lâm Thành Thiên vừa đi, Trần Nhạc Nhung liền lấy laptop ra, định tìm cách tìm kiếm anh Liệt. Lâm Thiên Thiến tới bên cạnh cô léo nhéo nói không ngừng. Nhạc Nhung, ngày mai là ngày lễ Tổng thống mới lên nhận chức, chúng ta cùng đi tham gia náo nhiệt đi. Tôi nói với cậu, cậu nhất định phải nhìn Tổng thống mới của chúng tôi, vừa trẻ tuổi lại còn đẹp trai, nhiều cô gái nằm mơ cũng muốn nhìn thấy anh ấy. Nghĩ đến Tổng thống mới của bọn họ, Lâm Thiên Thiến rớt nước miếng. Nước miếng rớt kìa. Trần Nhạc Nhung liếc Lâm Thiên Thiến, chữ đẹp trai này căn bản cô không để ý. Ba của cô, còn có ông nội, còn có anh trai mà cô không nguyện ý nhận là Trần giận trạch, đều là những người vô cùng đẹp trai, cô không tin có người còn đẹp hơn bọn họ. "Cậu thật sự không đi sao?" Lâm Thiên Thiến đẩy đẩy cô, "Nhạc Nhung đi đi, chỉ một ngày thôi, tuyệt đối sẽ không chậm trễ thời gian tìm anh liệt của cậu." "Không đi." Trần Nhạc Nhung từ chối, ngoại trừ việc tìm kiếm anh liệt cô không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì khác. Nghe Trần Nhạc Nhung nhất định từ chối, Lâm Thiên Thiến có chút buồn nhưng rất nhanh lại khôi phục tinh thần nói: "Nhạc Nhung, đi đi." Cậu suy nghĩ một chút, ngày mai nhiều người tham gia lễ nhận chức như vậy, mọi người thuộc mọi tầng lớp đều có, nó không chừng cậu còn có thể vô tình nhìn thấy anh Liệt. "Đi." Nơi nhiều người, tin tức tư liệu cũng nhiều, cô không mong đợi ngày mai có thể tìm thấy anh Liệt. Nhưng tìm thấy nhiều manh mối hơn Cũng rất tốt Lễ nhận chức của tân Tổng thống nước A Ngày hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người Chạy tới thủ đô Tổng thống mới nhận chức sẽ phát biểu Tuyên ngôn trước mặt nhân dân cả nước Sáng sớm một số đường gần Bắc Cung Cấm bất kỳ loại phương tiện nào xa vào Một số người đi đường cũng phải kiểm tra kỹ càng Mới có thể vào khu vực diễn thuyết Không khí hai bên được đảm bảo an toàn nghiêm ngặt cam đoàn nhất định hoàn thành buổi lễ Bởi vì Lâm Thiền có quan hệ đặc biệt nên Trần Nhạc Nhung không cần phải chen trúc ở bên ngoài, có thể đứng gần quan sát vị Tổng thống Anh Tuấn trong miệng của Lâm Thiên Thiến. Trần Nhạc Nhung, cậu đưa thứ này cho nhân viên giữ là tốt nhất, sẽ không bị mất, nếu không có thể sẽ bị trộm mất. Lâm Thiên Thiến lại bắt đầu bộ dạng là bà già lải nhải Cậu nghĩ tôi hồ đồ giống cậu sao? Ở nơi này, xác nhận thân phận vô cùng quan trọng, cô sẽ không hồ đồ để cho đồ chứng minh thân phận này mất. lễ nhận chức còn chưa bắt đầu trần nhạc nhung nhìn bốn phía xung quanh tất cả mọi người đều đang bận rộn chỉ có cô với lâm thiến thiến đứng ngây ngốc nhìn ngó xung quanh lâm thiến thiến đột nhiên kích động nói nhạc nhung cậu nhìn đi đó chính là tổng thống mới của chúng tôi trần nhạc nhung nhìn theo hướng ngón tay của lâm thiến thiến nhưng chỉ thấy bóng lưng của tân tổng thống một đám người đi phía sau ngài tổng thống đến cả hình bóng tổng thống như thế nào Trần Nhạc Nhung cũng không nhìn rõ tầm nhìn của cô đã bị đám người kia treo khuất Nhạc Nhung, đẹp trai quá Lâm Thiên Thiến nhìn mờ mờ chảy nước miếng không khác gì một tên ngốc Thiên Thiến, lau nước miếng đi chỉ nhìn thấy bóng người thôi mà cô đã mê mẩn đến vậy Trần Nhạc Nhung thực sự rất muốn nhìn thấy gương mặt của ngài Tổng thống mới để xem xem liệu anh ta có thể sánh được với ba mình không Lâm Thiên Thiến đưa tay lau nước miếng nắm lấy tay Trần Nhạc Nhung Nhạc Nhung đi theo tớ Tớ biết có một nơi có thể nhìn thấy rõ Ngài Tổng thống Thiên Thiến chậm thôi Trần Nhạc Nhung chậm lại Đeo thẻ nhân viên thì phải có tác phong của một người nhân viên Hấp tấp vội vàng như thế này Sẽ dễ dàng bị người khác cảm thấy lạ thường Ôi chào Cô Trần à Ở đây ngoài tớ ra thì chẳng có ai để ý đến cậu Cậu vẫn còn để ý đến hình ảnh của mình sao Lâm Thiên Thiến sút ruột Muốn xem gương mặt của Nam Thần trong lòng Họ đi qua đại sảnh tầng 1 của tòa nhà văn phòng Đi lên tầng 2 bằng cầu thang bộ Từ cuối hành lang bên trái cầu thang Lâm Thiên Thiến đẩy cánh cửa của căn phòng Và dẫn Trần Nhạc Nhung vào đó Nhạc Nhung lại đây nhanh Chúng ta từ cửa sổ này Nhìn xuống có thể nhìn thấy vị trí phát biểu của Ngài Tân Tổng thống Trần Nhạc Nhung đến bên cửa sổ Và nhìn xuống Quả nhiên cô nhìn thấy bục diễn thuyết đối diện Là Ngài Tổng thống Đang đứng ở phía trước cổng Bắc Cung bên trái và bên phải được hỗ trợ bởi nhiều quan chức cấp cao khi nhìn thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của người đó trong đầu trần nhạc nhung bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng mơ hồ người đó thường ôm lấy cô vào lòng và hôn cô nhung nhung anh liệt phải đi rồi đợi đến khi em lớn lên em hãy mang dây chuyền của anh liệt tới tìm anh liệt anh liệt trần nhạc nhung bất giác cất lên một tiếng gọi thân thương mà cô cất giữ trong tim bấy lâu nay Cô dõi theo từng cử chỉ hành động của anh. Anh vẫy tay về phía mọi người dưới cổng tòa nhà với một nụ cười ấm áp và bắt đầu bài phát biểu của mình. Trần Nhạc Nhung không nghe những gì anh nói trong bài phát biểu. Cô dán mắt vào gương mặt của anh như muốn tìm lại gương mặt của người mà cô không nhớ rõ. Cô mơ hồ nhớ có một giọng nói rất hay nói với cô. Nhung Nhung phải ngoan ngoãn. Nhung Nhung đừng sợ anh Liệt sẽ bảo vệ em. Nhung Nhung gương mặt mơ hồ không rõ nét trong ký ức ấy dần dần trở thành gương mặt của ngài tổng thống trong tâm trí cô thì hai người họ là một nhạc nhung tổng thống vừa trẻ vừa xuất sắc vợ sắp cưới của anh ấy chắc chắn cũng không tệ đứng cạnh nhau sẽ trở thành một cặp đôi trai tải gái sắc lâm thiến thiến không phát hiện ra trần nhạc nhung có điểm khác thường nên cô một mình tự biên tự diễn vợ sắp cưới ba từ này như dội một gáo nước lạnh lên đầu trần nhạc nhung Cô đột nhiên thức tỉnh Cô đưa ánh mắt trong veo nhìn sang bên trái Nhìn người con gái xinh đẹp và quý phái Đứng bên cạnh ngài Tổng thống Họ tay trong tay xuất hiện cùng nhau Trước mặt người dân toàn đất nước Tổng thống mới và vợ sắp cưới Chỉ nhìn qua thôi cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ Thiến Thiến Tổng thống của nước cậu tên gì Trần Nhạc Nhung bất ngờ nắm lấy tay Lâm Thiên Thiến hỏi Tổng thống tên Quyền Nam Dương Vợ sắp cưới tên Tưởng Linh Nhi Cũng là một người có thế lực lâm thiên thiên nói quyền nam dương trần nhạc nhung lẳng lặng đọc thầm trong tên của anh ấy không có chữ liệt vì vậy anh ấy và anh liệt không có mối quan hệ gì tổng thống mới của nước a anh liệt trong ký ức của cô tại sao cô bỗng nhiên cảm thấy tổng thống mới chính là anh liệt có lẽ trong thâm tâm cô anh liệt đẹp trai sớm ngài tổng thống nụ cười sống như ánh mặt trời khiến cho người ta cảm thấy ấm áp trần nhạc nhung ngây người ra Lâm Thiên Thiến giơ tay cô cô trước mặt cô Nhung Nhung cậu làm sao vậy Thiên Thiến tôi muốn gặp Tổng thống mới của nước cậu Tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy Trần Nhạc Nhung không phải là người sẽ lùi bước trước khó khăn Cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ Khi chưa đạt được mục đích của mình Thay vì ở đây nghĩ tới nghĩ lui chi bằng trực tiếp đi hỏi anh ấy Nếu anh ấy chính là anh Liệt Vậy thì nhất định anh sẽ nhớ ra cô Cứ cho là những ký ức ấy Đối với anh không sâu đậm Nhưng dù sao họ cũng đã có một khoảng thời gian dài chung sống trong ký ức của anh ấy sẽ có chút ấn tượng ngay cả tuổi của thiên thiến cô còn nhớ anh liệt của cô thì làm sao cô có thể quên nhạc nhung không phải cậu đang nghĩ tổng thống mới là anh liệt chứ lâm thiên thiến mở to mắt nhìn nét mặt suy tư đứa bé này có phải muốn tìm anh liệt đến phát điên rồi không chỉ cần nhìn thấy một người đàn ông nào đó đẹp trai thì nghĩ đó là anh liệt sao cậu đừng hỏi nhiều hôm tớ nhất định sẽ gặp được anh ấy trong việc này trần nhạc nhung bỗng toát lên khí chất của một người chủ nạo người mà tớ muốn tìm là anh trai tớ anh trai tớ nhất định sẽ không để tớ làm liều lâm thiên thiên bối rối gãi đầu nhạc nhung tổng thống mới không thể là anh liệt được cậu hãy từ bỏ đi tổng thống mới là con trai thứ ba của cựu tổng thống từ nhỏ đến lớn đều rất ít người có thể gặp được anh ấy gia đình bao bọc bảo vệ anh ấy Đến như vậy, làm sao có thể để anh ấy lưu lạc đến một đất nước khác và quen biết một Trần Nhạc Nhung nhỏ bé. Trần Nhạc Nhung quay lại và nói Một lúc nữa, Tổng thống mới sẽ quay trở lại văn phòng của ngài ấy chứ. Tất nhiên rồi, sau khi phát biểu xong, họ chắc sẽ có một cuộc họp. Nói rồi, Lâm Thiên Thiến cảm thấy có gì đó sai sai. Nhạc Nhung không được, tôi không có gan to như vậy đâu. Ừ, tôi biết, tôi tự đi là được rồi. Trần Nhạc Nhung quyết định thì sẽ làm ngay lập tức. Không ai có thể ngăn cản được cô Nhạc Nhung Cậu làm thế nào để vào được đó Lâm Thiên Thiến cảm thấy mình đã gây rắc rối Mà còn là rắc rối lớn Không phải chúng ta có thể nhân viên sao Có thể nghĩ cách để trà trộn Vào phòng làm việc của Tổng thống Việc nghĩ cách từ trước đến nay Luôn là điểm mạnh của Trần Nhạc Nhung Vậy được Đây là địa bàn của tớ Tớ không thể để cậu mạo hiểm đi một mình như thế Lâm Thiên Thiến nhắm mắt lại và hít một hơi Việc này rất nghiêm trọng Anh tớ sẽ phạt tớ một tháng không được ra ngoài Tại thời điểm này Tất cả sự chú ý Đều đổ dồn vào Tổng thống đang phát biểu An ninh bên trong Bắc Cung Tương đối lòng lẻo, Nhưng vẫn không dễ dàng để trộn lẫn vào văn phòng của Tổng thống Trên đường đến văn phòng của Tổng thống Cứ đi vài bước là có một cảnh vệ Muốn lèn vào bên trong Tuyệt đối là không thể được May mắn thay Hai tấm thẻ nhân viên trên người họ rất hữu ích Cảnh vệ không hỏi gì Khi nhìn thấy thẻ nhân viên của họ và thuận lợi đến được văn phòng của tổng thống. Cách sắp xếp bố trí của văn phòng tổng thống rất ngăn nắp, tương tự với văn phòng tổng thống mà Trần Nhạc Nhung từng thấy trước đây, nói một cách dễ hiểu, nó toát lên sự cao cấp đẳng cấp. Trần Nhạc Nhung nhìn xung quanh, trong văn phòng không có camera, vì vậy họ tạm thời sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, Lâm Thiên Thiến lo sợ Nghĩ đến việc mình sẽ bị anh trai cấm cửa trong vòng một tháng Cô kéo lấy tay áo của Trần Nhạc Nhung Nhạc Nhung Chúng ta trốn sau kệ sách được không Tớ sợ một lúc nữa anh trai tớ và Tổng thống Sẽ cùng nhau vào phòng Nếu bị anh ấy thấy thì coi như đi đứt Được Trần Nhạc Nhung đồng ý Mục đích của cô là gặp được Tổng thống Đi thân hỏi anh ấy rằng Anh ấy có phải là anh liệt của cô không Nếu mà có nhiều người Có thể cô sẽ bị đuổi khi chưa nói được lời nào Sau khi trốn đằng sau kệ sách Lâm Thiên Thiến run rẩy lo lắng Trần Nhạc Nhung vẫn bình tĩnh như thường lệ Cô nắm lấy tay của Lâm Thiên Thiến Thiên Thiến đừng sợ Tớ sẽ chịu hết trách nhiệm Sẽ không để cậu vì tớ mà bị trừng phạt Nhưng anh trai tớ thực sự Rất đáng sợ khi anh ấy nổi giận Bình thường thì anh trai cô rất tốt với cô Anh ấy cho cô dùng những thứ tốt nhất Cho cô ăn những món ăn ngon nhất Nhưng khi cô phạm lỗi Anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trần Nhạc Nhung định nói gì đó để an ủi Lâm Thiên Thiến, thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, rồi nghe thấy tiếng bước chân, nghe có vẻ như có vài người. Cô lập tức không nói gì nữa, chuẩn bị lắng nghe tình hình để lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. Thưa ngài, buổi lễ đã thành công tốt đẹp, sự hài lòng của nhân dân đối với ngài đạt tới 80%. Người nói chính là Lâm Thành Thiên. Khi nghe thấy giọng nói ấy, Lâm Thiên Thiến sợ đến nỗi hai chân mềm ra. Cô tưởng chừng Như mình đã bị anh trai phát hiện. Nhạc Nhung, tớ phải làm gì đây? Tớ sợ lắm. Cô không phát ra tiếng, dùng khẩu hình miệng hỏi Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt trấn an. Nhưng Lâm Thiên Thiến sợ mềm người ra, Trần đứng không vững, người cô va vào kệ sách. Ai? Lâm Thành Thiên quát lên. Các cảnh vệ lập tức lao vào. Họ cầm súng chỉa về hướng Trần Nhạc Nhung và Lâm Thiên Thiến. Anh ơi, là em! anh bảo họ đừng bán so với việc bị ngộ sát lâm thiên thiến thà để anh trai mình phạt lâm thiên thiến em quá làm sao làm vậy rồi đưa cô ta cho tôi lâm thành thiên nổi giận nhìn sang trần nhạc nhung đang đứng cạnh lâm thiên thiến ngài lâm chúng tôi đến đây không có ý đồ xấu chỉ là muốn xem xem vị tổng thống là người như thế nào thì mới được toàn dân yêu quý như thế trần nhạc nhung từ sau kệ sách bước ra để lâm thiên thiến đằng sau mình Bình tĩnh nhìn Lâm Thành Thiên nói. Thấy người xuất hiện cùng Lâm Thiên Thiên là Trần Nhạc Nhung, Lâm Thành Thiên biết rằng người này không thể động vào, anh khua khua tay ra hiệu cho cảnh vệ rút lui, sau đó nhìn về phía tổng thống. Trần Nhạc Nhung cũng nhìn tổng thống và cười, "Thưa ngài chủ tịch, ngài yêu dân như con, nhất định sẽ không trừng phạt những người dân yêu quý ngài." Thật là một đứa bé thông minh, mỗi miệng ra đã tâng bốc tổng thống, nếu tổng thống thực sự trừng phạt họ, Thì coi như ngài không thương dân như con rồi Trần nhạc nhung Nhìn quyền Nam Dương Anh cũng nhìn cô Hai tiếng nhung nhung Anh thấy hay làm sao Anh còn nghe thấy láng máng Phẳng phất giọng dịu dàng của cô lúc nhỏ Tưởng tượng rằng cô luôn gọi Anh, anh liệt Nhung nhung của anh lúc cười trông rất xinh Không giống như sự đáng yêu lúc nhỏ Vừa nhìn là muốn ôm và cắn cho hai cái Đẹp và tự nhiên Giống như vết sẹo để lại trên trán cô Anh biết cô cùng Lâm Thiên Thiến trà trộn vào bắc cung Anh cũng cho người can chặn cảnh vệ rằng khi nhìn thấy hai cô gái lạ thì đừng làm khó họ Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ rằng cô lại to gan trà trộn vào văn phòng của anh Cô xuất hiện trước mặt anh một cách bất ngờ như thế Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô xuất hiện trái tim anh đã sớm lên tiếng Nhưng có thể từng bước từng bước lên lên được vị trí như ngày hôm nay Anh đã sớm học được cách tiết chế cảm xúc Anh đặt hai tay sau lưng sẵn giọng nói Nếu tôi trừng trị các cô Vì tội tự ý xông vào văn phòng tổng thống thì sao? Ngài sẽ không làm thế Trần Nhạc Nhung trả lời rất chắc chắn Anh hừm một tiếng nhẹ Nhìn vào gương mặt ngây thơ đó Tại sao cô lại chắc chắn rằng Tôi sẽ không trị tội cô? Nếu anh thực sự muốn trị tội họ Họ đã sớm bắt đi rồi Anh sẽ không ở đây Mà nói đông nói tây với cô Bởi vì Ngài là... Có lẽ không chỉ vì anh là Tổng thống Được dân yêu mến Mà anh còn là người cô cảm thấy Đó chính là người anh trai thân quen của cô Anh Liệt Anh Liệt của cô là một người anh hùng Là chiếc ô bảo vệ cô Anh ấy sao có thể làm tổn thương cô Lâm Thành Thiên Đưa bọn họ đi đi Nhưng hãy nhắc nhở họ về sai lầm lần này Để họ nhớ và không tái phạm nữa Rõ ràng là rất muốn tưởng tượng Lúc cô còn nhỏ Véo má và nói với cô Anh liệt yêu thương cô không hết Làm sao có thể làm tổn thương cô được Nhưng thân phận của anh bây giờ rất đặc biệt Mọi động thái của anh đều ảnh hưởng đến cả một đất nước Có rất nhiều việc không thể tự làm theo ý của anh ấy Cô không còn là một cô bé nữa Cô đã trưởng thành rồi Anh và cô sẽ không bao giờ có thể quay lại những ngày tháng đó Những gì anh có thể làm cho cô lúc này Là bảo vệ cô khi cô ở nước A này Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên hét lên hai tiếng Anh liệt Cơ thể của quyền Nam Dương như đóng băng Hai tiếng nhung nhung gần như được thốt ra Tôi tên là Trần Nhạc Nhung Gia đình tôi và những người thân thiết nhất Đều gọi tôi là Nhung Nhung Anh liệt của tôi cũng gọi tôi như vậy Cô chậm rãi giới thiệu bản thân Từng chữ, từng chữ một Đôi mắt trong veo nhìn anh đầy hy vọng Thận trọng hỏi Ngài có phải là anh liệt của Nhung Nhung không? Một câu hỏi ngắn gọn. Dường như đã lấy hết tất cả 18 năm sức lực của mình để hỏi Hỏi một cách thận trọng như thế Bởi vì cô rất sợ Khi nghe thấy anh nói không Không anh nói Anh nói một cách thẳng thắn và chắc chắn Không một chút do dự Ngài thực sự không phải anh liệt của Nhung Nhung sao Trần Nhạc Nhung hỏi lại Không phải Anh quả quyết Đôi mắt sáng của Trần Nhạc Nhung tối sầm lại Ngay cả chính bản thân cô Cũng không hiểu tại sao Cô lại cảm thấy buồn khi một người xa lạ nói với cô rằng Anh ta không phải là anh Liệt Dường như những năm qua Ngoài những lúc nhớ về anh Liệt ra Cô chưa từng buồn như thế này Trái tim cô đột nhiên trống rỗng Nhìn gương mặt ảm đạm của cô Hai tay quyền nam dương giấu chặt phía sau lưng Nhưng lại mỉm cười nói Cô bé à Hôm nay tôi không trừng phạt cô Đừng nhận nhầm anh trai Đó là thói quen không tốt Thật có lỗi Là tôi thất lễ Trần Nhạc Nhung chừng mắt nhìn nhanh chóng che giấu tâm trạng thấp thảm không yên nở một nụ cười tự tin quen thuộc trên khuôn mặt Cảm ơn Ngài Tổng thống Đại Nhân Đại Lượng không chừng trị tội chúng tôi tự tiện xông vào văn phòng của Ngài Cô nhìn anh, ánh mắt không còn tràn ngập chờ mong lúc này hoàn toàn đã đang nhìn một người xa lạ tỉnh táo bình thản Nhìn Trần Nhạc Nhung như vậy trong lòng quyền Nam Dương có cái nhìn hung hoang xẹt qua lại vẫn bình tĩnh nói Cô bé sớm đi về nhà Một mình bên ngoài, người nhà của em sẽ lo lắng cho em. Cô cười yếu ớt, tươi cười không sáng lạn, giống như vừa rồi, chỉ xuất phát từ lễ phép. Cảm ơn Ngài Tổng thống. Ngài thực là một Tổng thống tốt bụng bảo vệ người dân. Phải, theo quan điểm của mẹ anh, anh là một con người hiếu thảo. Đối với người dân của mình, anh là một Tổng thống tốt, yêu dân như con. Nhưng anh không phải là anh trai tốt của Trần Nhạc Nhung. Cô một thân một mình vượt qua trăm sông ngàn núi để đến tìm anh. Thật vất vả đi đến bên cạnh anh, nhưng mà anh lại không có cách nào nhận ra cô. Lúc cô còn rất nhỏ, rõ ràng là anh chính miệng hứa với cô, nhất định sẽ ở bên cạnh, bảo vệ cô, cùng cô từ từ lớn lên. Nhưng mà cuối cùng, anh vẫn lựa chọn trở lại quốc gia của mình, gánh vác trách nhiệm mà mình nên gánh vác, bởi vậy anh từ bỏ cô. Lúc cô còn rất nhỏ, cũng chứng minh anh nói cho cô biết, Sau khi cô lớn lên Mang theo dây chuyền anh đưa cho cô tìm đến anh Bây giờ cô đã tìm thấy anh Cô lại chính miệng hỏi anh Có phải là anh liệt của cô không Cô bé này từ nhỏ liền thông minh lanh lợi Nhìn người nhìn chuyện đặc biệt thông suốt Không phải là anh không có nghĩ tới Khi cô nhìn thấy anh Thì có thể nhận ra anh Nhưng mà lúc cô mở miệng hỏi anh Anh vẫn đang vô cùng kinh ngạc Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh Thì cô vẫn chưa tới 5 tuổi Hôm nay hơn 10 năm qua đi Lúc trước nhỏ như vậy Còn có thể nhận ra anh trong nháy mắt Có thể nào làm cho người ta không khiếp sợ Quỷ biết rõ Anh muốn ôm cô vào trong ngực đến mức nào Nói cho cô biết Anh là anh liệt của cô Những năm này anh một mực chờ đợi cô chậm xã trưởng thành Nhưng trên vai anh Gánh trọng trách ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của quốc gia Trước kia anh không thể tùy hứng làm bậy Bây giờ anh cũng không thể Anh chỉ có thể chờ đợi Đợi cho đến khi hai chuyện anh cầm trên tay được thực hiện Anh có thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho cô Lúc đó anh có thể nói cho cô biết Đúng vậy, Nhung Nhung Anh là anh liệt của em Tôi đi trước Gật đầu với ngài tổng thống Trần Nhạc Nhung không có nhìn anh một cái Xoay người liền đi Lưng của cô thẳng tắt Tư thế cô đi đường Thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo Như là nói vừa mới rồi cô bất ngờ quá Cô nhận lầm người mà thôi Không có vấn đề gì Cô biết rõ là cô nhận lầm người Người này tên là Quyền Nam Dương Là Tổng thống của nước A Anh ta và Liệt của cô Không có một chút quan hệ nào Bởi vì nếu anh là anh Liệt của cô Lúc nhìn thấy cô Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ giả vờ không biết cô Cho tới nay Cô vẫn khẳng định như vậy Vô luận ở bất cứ lúc nào Anh Liệt của cô cũng sẽ không làm ra chuyện Cho cô thương tâm khổ sở Dù là lúc anh Liệt ở bên cạnh của cô Cô còn rất nhỏ Nhưng mà cô nhớ rõ ràng như thế, chắc chắn như thế. Trần Nhạc Nhung vừa quay người lại, quyền Nam Dương cũng xoay người theo. Anh vô ý thức muốn tiếp cận giữ cô, vừa mới vươn tay lại thu trở về. Nhung Nhung, một lần nữa, cho anh liệt một ít thời gian. Trong lòng anh, không tính động nói với cô, một lần nữa cô tranh một chút thời gian là tốt rồi. Nhạc Nhung đợi tôi với. Lâm Thiên Thiến vội vã đuổi theo, nhưng mà Trần Nhạc Nhung đi quá nhanh. chân của cô lại quá ngắn đuổi một hồi lâu mới đuổi theo kịp nhạc nhung cô đừng khổ sở ngài tổng thống cũng không phải là anh liệt của cô tôi không có khổ sở trần nhạc nhung không muốn thừa nhận mình khổ sở bởi vì cô cũng không biết tại sao phải buồn vì một người xa lạ cô không thích sáng vẻ của anh chính là cô không thể kiểm soát tâm tình của mình loại không khống chế được tâm tình là chuyện trước kia cô chưa từng trải qua nhạc nhung cô đừng cố chấp Chỉ cần anh liệt của cô thật sự tồn tại Như vậy cô nhất định có thể tìm được anh ấy rồi Lâm Thiên Thiến ngây ngốc an ủi Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung vừa nghe có chút nóng này Lâm Thiên Thiến Lời này của cô là có ý gì Chẳng lẽ cô hoài nghi anh liệt của tôi Là người tôi tưởng tượng ra được sao Lâm Thiên Thiến khoát tay Nhạc Nhung tôi không phải ý tứ kia Vậy cô có ý gì Lâm Thiên Thiến cắn môi không đếm xỉa đến Nhạc Nhung Tôi không phải đả kích sự nhiệt tình của cô tìm anh Liệt Nói thật Mỗi ngày cô đều nhắc tới anh Liệt Mà một tấm hình cũng không có Lúc đó cô còn rất nhỏ Rốt cuộc có người này hay không thật sự rất khó nói Trần Nhạc Nhung đau lòng cắn răng Lâm Thiên Thiến Lâm Thiên Thiến còn nói Còn nữa nếu anh Liệt của cô thật sự Thương yêu cô như cô nói vậy Sao anh ta không tới nhìn cô trong hơn 10 năm nay Trần Nhạc Nhung cắn môi Hai tay nắm thành quả đấm Môi cô bị cắn ra máu, trong lòng bàn tay bị cô véo ra máu, nhưng cô lại không biết đau đớn. Lâm Thiên Thiến tiếp tục nói, Có lẽ anh ta là người thương yêu cô như cô nói vậy, nhưng mà những năm này anh ta không có gặp cô. Cô nói coi có nguyên nhân gì. Nhạc Nhung, anh liệt của cô có khả năng đã sớm không còn trên thế giới này rồi. Không còn trên thế giới này rồi. Lông mày Trần Nhạc Nhung nhíu lại, cô hít mắt nhìn về phía Lâm Thiên Thiến. Anh Liệt của tôi không đến nhìn tôi Nhất định là có nguyên nhân của anh ấy Hơn nữa tôi tin tưởng Anh ấy nhất định sẽ nhớ rõ tôi Lâm Thiên Thiến Nếu từ nay về sau Cô còn dám nói bậy câu nào Hãy đợi đấy Những giả thiết này của Lâm Thiên Thiến Những năm này không phải là Trần Nhạc Nhung không có nghĩ tới Nhưng mà cô càng muốn tin tưởng anh Liệt Là thân bất sao kỳ Những năm này bị chuyện khác trì hoãn Mới không tới nhìn cô Vừa mới thấy Trần Nhạc Nhung rất buồn Lâm Thiên Thiến cũng lo lắng cho cô Nhất thời không có chú ý đúng mực liền nói lo lắng trong lòng mình ra Mắt thấy mình càng khuyên Trần Nhạc Nhung càng thương tâm hơn Lâm Thiên Thiến cực kỳ hối hận Nhạc Nhung Vừa mới rồi tôi cũng chỉ nói hương nói vượn Cô chớ để ở trong lòng Cô yên tâm đi Tôi sẽ luôn ở bên cô tìm anh liệt của cô Không cần Nhạc Nhung bỏ qua tay của Lâm Thiên Thiến Cảm ơn hai ngày này cô tiếp đãi Tiếp theo tôi sẽ tự mình đến khách sạn Những năm này có thể làm cho cô kiên trì với niềm tin của mình là Cô tin tưởng anh Liệt nhất định còn sống Anh Liệt không đến nhìn cô là vì có rất nhiều nguyên nhân Cũng không phải là không muốn nhìn cô Chính vì ông niềm tin như vậy Cho nên cô mới không chùn bước trên hành trình tìm kiếm anh Liệt Nhạc Nhung, cô không nên tức giận Mắt thấy Trần Nhạc Nhung phải đi Lâm Thiên Thiến tức giận đến sắp khóc rồi Thiên Thiến, tôi không có giận cô Trần Nhạc Nhung cười cười Chỉ là tôi có tính toán của mình Không thể một mực quấy rầy các người Nhạc Nhung Cho dù Lâm Thiên Thiến gọi cô như thế nào Đều không thay đổi được Trần Nhạc Nhung Quyết tâm muốn một thân một mình Đi ra ngoài ở khách sạn Cô kiên quyết như vậy Cũng không phải bởi vì cô tức giận Lâm Thiên Thiến Mà là sâu trong nội tâm của cô Cất giấu một bí mật Một bí mật ai cũng không biết Và bây giờ những lời vô tình Của Lâm Thiên Thiến Hết lần này tới lần khác Và chạm vào bí mật Trần Nhạc Nhung Xấu ở đáy lòng Những năm này cô không chỉ một lần hoài nghi ở trong lòng Cô một mực nhớ kỹ ngóng trông anh liệt Có phải là người cô tưởng tượng ra được hay không Kỳ thật anh không tồn tại Chính là vì cô từng có ý nghĩ như vậy Lúc Lâm Thiên Thiên nói ra Cô mới có thể tức giận như vậy Cô không có cách nào khác không chế tâm tình của mình Những năm này mẹ luôn nói cô như ông cụ non Một cô gái tuổi còn nhỏ liền học cách khống chế tâm tình của mình. Trong nhà, có ông bà, ba mẹ cùng với cô chú. Mỗi một người bọn họ đều coi cô là bảo bối cho cô vô hạn tùy hứng. Chính là hết lần này tới lần khác cô không tùy hứng vừa lý trí vừa hiểu chuyện. Đúng vậy, những năm này cô vốn lý trí hiểu chuyện như vậy không bao giờ cô để cho ba mẹ lo lắng cho mình. Nhưng lúc này đây lại vô dụng như thế. Nói cho cùng Cũng không phải trong lời nói Lâm Thiên Thiến làm cô tổn thương, mà là hiểu ra tìm anh liệt thất bại, làm cho cô bắt đầu hoài nghi mình. Càng nghĩ về điều đó, Trần Nhạc Nhung càng khó chịu, giống như người bị hung hăng bắt lấy trái tim của cô, đau đến nỗi cô không thở nổi. Đúng lúc này, cô mò tới dây chuyền trên cổ. Sợi dây chuyền này được anh trai cô tặng cho cô, đó cũng là bằng chứng chân thật mạnh nhất, có thể chứng minh rằng anh trai cô thực sự tồn tại. Chỉ cần anh Liệt tồn tại, như vậy còn có sức mạnh nào khác có thể ngăn cản cô đi tìm anh Liệt chứ. Nghĩ như thế, Trần Nhạc Nhung cảm thấy đám mây đen, đè lên đỉnh đầu đã bị tán đi rồi. Bầu trời trong xanh, hết thảy vẫn tốt đẹp như vậy. Lần thứ nhất thất bại, không có vấn đề gì, không ngăn cản được hành trình cô đi tìm anh Liệt. Cô vừa ra khỏi cổng phía đông của Bắc Cung, một chiếc xe con chạy nhanh đến bên người Trần Nhạc Nhung thì dừng lại. Một người đàn ông mặc âu phục bước ra từ ghế sau của chiếc xe Trần Nhạc Nhung liếc mắt cậu ta Xoay người liền chạy tới một hướng khác Cũng không muốn để ý tới cậu ta Trần giận chạch, mau chóng đuổi theo Trần Nhạc Nhung em muốn đi nơi nào Trần Nhạc Nhung bịt lấy lỗ tai Không có nghe thấy gì cả Dưới chân càng chạy càng nhanh Trần Nhạc Nhung Em có còn nghĩ mình là một đứa trẻ 3 tuổi không Em muốn đi là đi Đã bao giờ em nghĩ tới những người lớn tuổi ở nhà Sẽ lo lắng cho em chưa Sau lưng truyền đến tiếng của Trần Giận Trạch Trần Nhạc Nhung dừng bước Quay đầu lại khiêu khích nhìn anh ta Trần Giận Trạch chuyện của tôi Không cần anh quan tâm Trần Giận Trạch cường điệu Anh là anh của em Anh là anh của tôi Anh có thể khống chế tự do của tôi sao Trần Nhạc Nhung hử lạnh một tiếng lại nói Trần Giận Trạch Đừng tưởng rằng tôi không biết những gì anh đã làm trong những năm qua Anh khống chế tự do của em sao Trần Giận Trạch nhíu mày Những năm này, ba sao em và em trai cho anh chăm sóc Anh tự nhận là người anh trai tận trách nhiệm Trần sận trạch Anh cho rằng chuyện anh đã làm Anh không nói thì không có ai biết sao Trần Nhạc Nhung cười khẽ một tiếng nói Có một câu ngạn ngữ nói rằng Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm Trần sận trạch nhíu mày Hơi có chút không vui Tôi muốn hỏi Trần Tiểu Thư Tôi đã làm chuyện gì rồi Giả vờ, tiếp tục giả vờ Tiếp tục giả vờ là cháu nội ngoan trước mặt ông bà giả vờ là con trai ngoan trước mặt ba mẹ Trần Nhạc Nhung nhìn anh lạnh lùng Trần giận trạch tôi cho anh biết Anh có thể lừa được tất cả mọi người bọn họ Nhưng mà anh không lừa được tôi Trần giận trạch trầm mặt Theo anh trở về Cô cho rằng anh là một kẻ xấu Nên anh để cho cô nghĩ vậy Anh giải thích thêm Cô cũng chỉ nghĩ anh đang hụy biện Anh không cần phải giải thích vô ích Trần Nhạc Nhung nói Trần giận trạch Anh có thể xóa dấu vết của anh Liệt để lại trong nhà ở Giang Bắc, nhưng mà anh vĩnh viễn cũng không xóa không hết dấu vết anh ấy lưu lại trong lòng tôi. Trần dẫn chạch đưa ra và túm nơi cô. Trần Nhạc Nhung, em đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Trần Nhạc Nhung hất tay của cậu ra tiếp tục nói. Chuyện anh đã làm, tôi cũng biết, cho nên hình tượng anh trai tốt và khả ái xả tạo làm trước mặt ba mẹ là được. Ngàn vạn đừng xả bộ làm ở chỗ này của tôi, tôi nhìn sẽ kinh tởm. Đúng vậy, mấy năm này cô và Dận Trạch càng thêm bất hòa cô càng nhìn anh càng không vừa mắt không phải bởi vì người anh trai này đủ tiêu chuẩn mà là quá đủ tiêu chuẩn đủ tiêu chuẩn đến nỗi làm cho người ta tìm không ra bất luận tật xấu gì hết lần này tới lần khác người trong nhà đều hài lòng hình tượng con trai lớn của nhà họ Trần do anh giả vờ khi cô tính toán trở về sang Bắc đi tìm anh Liệt lấy ra chụp ảnh chung duy nhất cùng cô thì Trần Dận Trạch đã quay lại trước và hủy mất rồi. Bằng chứng cho thấy anh Liệt quả thật tồn tại đã bị phá hủy, chính là hủy trong tay Trần Trận Trạch. Cô làm sao có thể thừa nhận rằng anh ta là anh trai mình? Trần Trận Trạch nắm chặt tay nói, "Anh đón em trở về." Về chuyện Trần Nhạc Nhung nói hủy ảnh chụp, anh không phủ nhận, tựa hồ là chấp nhận. Mấy người lớn ở chỗ đó, tôi tự nhiên sẽ nói bọn họ không cần anh quan tâm. Lần này tôi ra ngoài, tìm không thấy anh Liệt tôi tuyệt đối sẽ không rời đi. cho nên anh đừng mất công vô ích. Vứt xuống mấy lời, Trần Nhạc Nhung xoay người muốn đi, vừa cất bước lại bị Trần Giận Trạch ôm trở về. Trần Giận Trạch bắt đến cổ tay mảnh mai của cô khẽ nói, bà mẹ đều rất lo lắng cho em, em phải theo anh trở về. Trần Giận Trạch tôi đã không về, anh không nghe được sang. Trần Nhạc Nhung muốn ném bỏ tay Trần Giận Trạch, nhưng sức lực của anh ta thật sự quá lớn, cô nhất thời không có thoát được. Không thoát được, Dẫn đến Trần Nhạc Nhung nóng này Cô lấy lại bình tĩnh Nắm chặt nắm đấm Giờ nắm đấm lên liền nhắm tới mặt Trần Giận Trạch Cô luyện tập đô từ nhỏ Luyện hơn 10 năm Hôm nay vừa mới tròn 18 tuổi Liền lấy được chứng chỉ đai đen tứ đẳng đô Đai đen là cao thủ đô Trần Nhạc Nhung là cao thủ Nhưng dù sao tuổi cô còn nhỏ Lại là con gái So với sức con trai như Trần Giận Trạch Bắt được đai đen tứ đẳng đô Cô kém hơn rất nhiều Khi Trần Nhạc Nhung vùng nóng đấm đi qua, anh vừa ra tay liền bắt được ngay quả đấm của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, bị anh cuốn vào trong vòng tay, không thể rời đi. Trần giận chạch buông tay. Trần Nhạc Nhung nhấc chân muốn giẫm anh một cái, nhưng khi đạp xuống thì anh nhẹ nhàng di chuyển, tránh thoát đòn tấn công của cô một lần nữa. Đúng lúc này, một đội nhân viên cảnh vệ ôm súng lao đến, bao vây hai người bọn họ. Sau đó một chiếc xe dừng lại, Lâm Thành Thiên. từ ghế lái phụ đi xuống, đi đến bên cạnh bọn họ. Anh không để ý đến Trần Giận Trạch, mà là cung kính nói với Trần Nhạc Nhung. Trần Tiểu Thư, Ngài Tổng thống ở trên xe, Ngài ấy muốn cảm tạ cô giúp đỡ Ngài ấy rất nhiều trong hôm nay, không biết cô có thể nề mặt hay không? Trần Nhạc Nhung rất rõ ràng, đây là Lâm Thành Thiên, đang giúp cô thoát khỏi Trần Giận Trạch, căn bản cũng không có Ngài Tổng thống nào cả, lập tức nhẹ gật đầu. Đồng ý, tôi nguyện ý, Cái này dù sao cũng là ở trên địa bàn của người khác. Trần Dận Trạch chỉ phải buông tay, chờ mắt nhìn Trần Nhạc Nhung lên xe của người khác. Trần Nhạc Nhung chạy chối chết, tìm được tự do, liền vội vã tiến vào trong xe. Làm sao biết rằng trong xe có ngài tổng thống của bọn họ. Nhìn thấy bức tượng Phật ngồi ngay ngắn tôn kính ở đó, Trần Nhạc Nhung sợ run người. Theo bản năng kháng cự không muốn đến gần anh, cô lùi về sau một bước, có ý định muốn xuống xe. Nhưng mới lùi được nửa bước Lại nhìn thấy Trần giận Trạch Đang nhìn cô như hổ rình mồi Chỉ đợi con cừu non là cô đi vào miệng cọp Trước là sói sau là hổ Đúng thật là tiến thoái lưỡng nan mà Sau khi đấu tranh kịch liệt trong lòng Trần Nhạc Nhung quyết định Chọn đến bên Tổng thống đại nhân Có vẻ ngoài rất thân thiện gần gũi Trước tiên cứ mặc kệ Trần giận Trạch đã Rồi tính tiếp Anh ta mặc một thân tây trang màu đen chỉnh tề Một vết nhăn nhúm cũng không có Nhìn qua có vẻ là điển hình Của tuyếp người chính nhân quân tử Trên thực tế không biết anh ta Có thật sự như vẻ bề ngoài không Trần Nhạc Nhung vô cùng chắc chắn Câu trả lời là không Tuyệt đối không phải Ánh mắt anh ta đã ban đứng anh ta Người đàn ông này trong mắt ẩn chứa quá nhiều điều Còn rốt cuộc ẩn giấu Những bí mật gì Thì Trần Nhạc Nhung không biết Dù sao anh ta cũng không phải là anh liệt của cô Cô không cần quan tâm trong mắt anh Ẩn chứa điều gì Chỉ cần anh ta không hối hận, không phản cô và Lâm Thiên Thiến tự ý xông vào văn phòng Tổng thống là được rồi. Quyền Nam Dương ngồi phía ngoài cùng bên phải, còn Trần Nhạc Nhung ngồi ngoài cùng bên trái. Cô cố gắng ngồi sát hết mức vào cửa xe, có thể cách xa anh ta bao nhiêu, liền tận lực cách xa bấy nhiêu. Cô nhỏ giọng hừ một tiếng không thèm nhìn anh, sáng vẻ kiêu ngạo đó, nhìn lại có vẻ đáng yêu, dường như đang cố ý sinh sự với anh. Vì sao cô phải tức giận với một người xa lạ chứ? Cô cũng không biết nữa Có lẽ là cô đã nhận định anh là anh liệt của cô Nhưng anh lại không thừa nhận Nên cô mới tức giận Đúng, cô đúng là đang tức anh Cô gõ gõ quay hàm Nhìn sáng vẻ đó giống như một đứa trẻ Hai má vẫn mềm mại vung phến đáng yêu như khi còn nhỏ Thực ra cô chính là một đứa trẻ Mãi không trưởng thành Ngồi gần lại đây một chút Cuối cùng người đàn ông nhìn chầm chầm cô một hồi lâu Cũng mở miệng nói chuyện Giọng điệu trầm thấp nghe rất êm tai. Còn lâu tôi mới ngồi gần lại đó Anh ta cũng không phải anh liệt của cô Vậy vì sao cô phải nghe lời anh ta Lại đây Giọng anh trầm hơn một chút Không giận mà uy Khiến Trần Nhạc Nhung ngoan ngoãn dịch vào một chút Vừa dịch chuyển một chút cô liền lập tức Dựa trở lại vào cửa xe Cô rất ghét bản thân mình Miệng nói không muốn đến gần anh Không muốn nghe lời anh Nhưng thân thể lại rất thành thực không kiềm chế được tiến đến gần anh. Nhưng Trần Nhạc Nhung còn chưa dịch chuyển qua, người đàn ông đã giơ tay ra túm với cổ tay cô. Ngồi xa vậy, tôi sẽ ăn thịt cô chắc. Đau. Trần Nhạc Nhung chừng mắt lên kêu đau, bộ sáng đáng thương, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể khóc cho anh xem. Làm sao vậy? Người đàn ông bỏ tay ra, đi nhìn thấy một vòng dấu tay đỏ hồng lằn trên cổ tay cô. Già cô rất đẹp, trắng nõn mịn màng, Vừa rồi bị Trần giận trạch nắm lấy đã đỏ, bây giờ lại bị anh nắm lấy, vết đỏ lại càng thêm đậm. ban nãy khi Trần giận trạch túm lấy, Trần Nhạc Nhung không kêu đau bởi cô không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh ta. Tôi làm sao, có liên quan gì tới anh à? Anh không phải là anh liệt của tôi, lẽ nào anh lại sẽ quan tâm tôi sao? Trần Nhạc Nhung rút tay lại kêu ngạo nói trước miệng lầm bầm. Ngồi dịch lại đây. Anh lại lần nữa ra lệnh, đứng chần dáng vẻ tổng thống nha, dường như nếu cô dám chống lại thì anh sẽ bóp chết cô. Không, cô không muốn nghe lời anh, quay đầu về hướng cửa sổ xe, nhìn những công trình kiến trúc dần lướt qua cửa sổ. Người đàn ông này không có quan hệ gì với cô, sao cô lại lên xe chứ? Sao lại để ý xem anh có thật sự là không đếm xỉa gì đến cô hay không? Trần Nhạc Nhung hơi nghiêng đầu, cô muốn dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn xem Vị tổng thống đại nhân kia đang làm gì Vừa liếc qua Nhìn thấy trong tay anh không biết từ lúc nào Đã có thêm một tuyết thuốc mỡ Cô không bằng lòng ngồi lại gần anh Để anh chủ động lại gần cô vậy Không để ý đến sự dãy dụng của cô Anh mạnh mẽ kéo tay cô lại Dùng đầu ngón tay Lấy ra chút thuốc mỡ mát lạnh thoa lên cổ tay Trần Nhạc Nhung Thuốc mỡ rất mát Trong nghe mắt đã làm dịu đi cơn đau rát Ở cổ tay cô Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ ấy của anh Dường như anh rất đau lòng Chóc mũi Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên chua chua Vì sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy Khi hỏi xong câu này Trần Nhạc Nhung lặng lẽ nắm chặt tay lại Căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước miếng Cô hy vọng biết bao câu trả lời của anh Chính là đáp án cô mong đợi Bởi vì anh là anh liệt của em Anh muốn đối xử tốt với em Không đỡ nhìn thấy em bị thương dù chỉ một chút Nhưng câu này Anh không thể nói với cô lúc này được Anh cười, nụ cười này giống với nụ cười không lâu trước đó. Anh đứng trên thành lâu, cười với toàn dân cả nước. Bởi vì tôi là Tổng thống, yêu nước thương dân là trách nhiệm của tôi. Tôi không phải là người nước Anh, tôi không cần anh quan tâm. Không nghe được đáp án mong muốn, Trần Nhạc Nhung rút tay lại, giận dỗi lấy khăn giấy dùng lực lau hết chỗ thuốc anh vừa bôi. Anh cũng không ngăn cản cô, đợi đến khi cô hết giận rồi, anh lại giúp cô thoa cũng không thành vấn đề. anh giúp cô thỏa thuốc thoa xong cô lại lấy giấy lau sạch vài lần như vậy hai người họ ai cũng có lòng kiên nhẫn rất cao dường như họ đang dùng cách này để gần gũi đối phương hơn một chút cuối cùng trần nhạc nhung làm loạn đủ rồi chừng đôi mắt đỏ hồng nhìn anh anh biết không tôi có một người anh tên là liệt anh ấy đối xử với tôi rất tốt nếu như anh ấy biết các người bắt nạt tôi anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu khi nói đến anh liệt mắt cô liền sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời vẻ mặt vô cùng tự hào và hãnh diện dường như anh liệt chính là thần hộ mệnh của cô vậy nghe thấy cô nói như vậy bàn tay đang đậy nắp lọ thuốc của quyền nam dương cứng đờ trầm mặc một hồi lâu mới tiếp lời nói không chừng anh liệt của cô có thể căn bản không tốt như cô tưởng tượng nói không chừng anh ta vì người khác vì chuyện khác mà từ bỏ cô anh nói vậy anh liệt của tôi không như thế Trần Nhạc Nhung tức giận cắn môi rồi lại nói Tôi không quan tâm anh có thân phận gì Nhưng anh dám nói anh Liệt của tôi Tôi sẽ không để anh yên đâu Anh Liệt trong lòng cô đẹp đẽ như thế Là người anh Cô luôn mong nhớ từ nhỏ đến lớn Không cần biết cô có tìm được anh Liệt hay không Cô cũng không cho phép bất cứ người nào Nói xấu về anh Quyền Nam Dương lặng im Lời anh nói là sự thật Nhưng cô lại nghĩ về anh quá tốt đẹp như vậy Thực ra anh căn bản không đáng để cho cô bạn dặm xa xôi đến tìm như vậy ngài Tổng thống Anh có thể giúp tôi không? Có lẽ cô vẫn ôm hy vọng nho nhỏ Hy vọng anh sẽ thừa nhận anh là anh liệt của cô Cô nói xem Nếu có thể giúp được Thì tôi sẽ cố gắng hết sức Ngoài việc thừa nhận với cô Thì những chuyện khác anh đều có thể giúp cô Trần Nhạc Nhung giơ tay lên tháo chiếc vòng Cô chưa bao giờ rời khỏi người cô xuống Cẩn thận nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay Anh là Tổng thống nước A, thấy nhiều biết nhiều, chiếc vòng cổ này có hình dáng đặc biệt, anh đã từng nhìn thấy chưa? Trần Nhạc Nhung nhìn Quyền Nam Dương, chú ý đến mỗi một biến hóa biểu cảm nhỏ của anh, đây là hy vọng cuối cùng của cô. Nếu như cô đem sợi dây cho anh xem, anh lại phủ nhận, vậy thì anh có lẽ thực sự không phải là anh liệt của cô. Quyền Nam Dương, không có nói không biết, chính là cho Trần Nhạc Nhung hy vọng. Trong quá trình chờ đợi, Trần Nhạc Nhung hồi hộp đến mức nước nước bọt, không tự chủ mà dựa vào gần anh ta thêm một chút. Ngài Tổng thống, sợi dây chuyền này là anh liệt của tôi tặng tôi. Anh liệt nói với tôi, đợi tôi lớn thì đem sợi dây này đến tìm anh ấy. Anh có thể giao dự, không sao cả. Cô lại cố gắng thêm một chút, nhắc lại những chuyện có lẽ đã quên. Anh có thể sẽ nhớ ra. Cô ngốc, đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Anh liệt đó của cô. Để cô đem sợi dây chuyền này đi tìm anh ta Đó là lời người lớn lừa trẻ con Sao có thể xem là thật Cô đợi hơn nửa ngày Anh ta lại cho cô đáp án như vậy Thành âm của anh vô cùng bình tĩnh Không có một chút lên xuống Dường như đang nói đến một chuyện hoàn toàn Không liên quan đến anh vậy Người lớn lừa trẻ con Trần Nhạc Nhung thu lại sợi dây chuyền Đeo lại lên cổ Người như anh vĩnh viễn Không hiểu một lời hứa đối với trẻ nhỏ mà nói Có ý vị gì Có lẽ vậy tôi không hiểu. Tay nắm chặt thành quyền. Trời biết anh tốn bao nhiêu sức lực mới có thể dùng giọng được bình thản như vậy đem lời biết rõ sẽ làm tổn thương cô nói ra. Trần Nhạc Nhung cắn môi, chắc chắn nói. Có lẽ sẽ có người cảm thấy trẻ con cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không nhớ. Những lời nói với chúng chỉ là trêu đùa. Nhưng anh liệt của tôi sẽ không làm vậy. Những năm này, những lời liên quan như vậy Trần Nhạc Nhung khe không ít. Đến chính bà cô cũng nói với cô lời như vậy Nhưng cô vẫn tin tưởng Anh liệt không phải dỗ cô chơi Nhóc con Không được phép gọi tôi như vậy Cô đã đủ 18 tuổi rồi Đã là người lớn rồi Người nhà cô cũng sẽ không gọi cô nhóc con Anh dựa vào cái gì Anh thực sự cho rằng Anh ta là anh liệt của cô sao Trần Nhạc Nhung cắn môi Quay người muốn mở cửa xe Nhưng xe đang trong quá trình chạy Cửa xe bị khóa chết Cô căn bản không thể mở được Cô bộ đến mức đập vào bản sắt Ngăn cách chỗ ngồi với tài xế Dừng xe tôi muốn xuống xe Cùng một khắc Cũng không muốn ở cùng với người đàn ông Lúc nào cũng đã kích cô đi tìm anh Liệt Ở lại thêm một giây Có lẽ cô sẽ không khống chế được sự hỗn độn trong lòng Đánh anh ta mấy cái Đem anh ta đánh thành đầu lợn Tên khốn Sao có thể nói anh Liệt của mình như vậy Trần Nhạc Nhung Đây không phải nhà của cô Những người bên cạnh cũng không phải là người nhà của cô Không có ai sẽ nhẫn nhịn để cô quậy phá Anh ta nhìn cô âm thanh lạnh lẽo nói Đương nhiên tôi quậy phá là chuyện của tôi Không liên quan gì đến anh Cũng không cần anh nhẫn nhịn tôi Bây giờ tôi muốn xuống xe Mong anh bảo người dừng xe thả tôi xuống Cũng như vậy Trần Nhạc Nhung cũng nhìn anh ta Giọng nói lạnh lẽo đáp lại Quyền Nam Dương Vươn tay ấn nút liên lạc bên cạnh chỗ ngồi trầm giọng nói Dừng xe Nghe lời dặn dò của anh Xe dường như lập tức giảm tốc độ chầm chậm dừng lại Trần Nhạc Nhung lườm anh một cái Mở cửa xe muốn đi xuống Nhưng vừa mới bước xuống liền nhìn thấy xe của Trần Trận Trạch Ở đằng sau xe họ không xa Tỏ rõ không bắt được cô về Anh ta tuyệt đối không từ bỏ Xuống xe chắc chắn sẽ bị Trần giận Trạch Cái tên chết não đã bắt về Cô lại không muốn ở lại một giây Với người trên xe này Lần này Trần Nhạc Nhung xuống xe cũng không được Quay về xe cũng không được Cô hận bản thân không thể tự mọc ra đôi cánh thiên sứ Đập đập hai cái liền bay đi mất Cắn môi nghĩ So sánh giữa hai người Lần này Trần Nhạc Nhung lựa chọn xuống xe Thà bị Trần giận chạch bắt về Cũng không muốn nhìn khuôn mặt của người đàn ông này thêm nữa Sau khi đưa ra quyết định Trần Nhạc Nhung nhấc chân muốn đi Sau lưng chuyển đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông Nhà của Lâm Thiên Thiến ở đây Cô ở nước A thời gian này ở lại nhà cô ấy Không đợi ở khách sạn Anh đang ra lệnh cho tôi sao Dựa vào cái gì Người đàn ông này không những không phải là anh liệt của cô Muốn ra lệnh cho cô Cửa cũng không có Nhưng nhưng mà không ở nhà của Lâm Thiên Thiến Có lẽ bất cứ lúc nào Cũng có thể bị Trần giận Trạch bắt được Ngoài nhà của Lâm Thiên Thiến ra Trần Nhạc Nhung thực sự không có lựa chọn nào khác rồi Nhạc Nhung Lâm Thiên Thiến không biết từ đâu chui ra xông đến ôm lấy Trần Nhạc Nhung Tớ lo lắng cậu không thèm phải ý đến tớ Vẫn may cậu quay lại đây rồi. Nói rồi cô ta phát hiện chiếc xe sau lưng Trần Nhạc Nhung. Cửa xe vẫn chưa đóng. Ngài Tổng thống đôi mắt sâu xa đang nhìn bọn họ. Lâm Thiên Thiến ngại ngùng cười. Anh Nam Dương, cám ơn anh đã đưa Nhạc Nhung về. Sau này hai chúng em tuyệt đối sẽ không cãi nhau nữa. Nhà họ Lâm và nhà họ Quyền có quan hệ tốt. Quan hệ quyền Nam Dương và anh em nhà họ Lâm cũng không tệ. Lâm Thiên Thiến lại cùng tuổi với Trần Nhạc Nhung từ nhỏ đã theo anh trai thoáng qua trước mặt Quyền Nam Dương thế nên anh ta cũng xem cô như em gái nhỏ bình thường cô đều gọi anh ta một tiếng Anh Ừ Quyền Nam Dương gật đầu bọn em về trước đi Được, bọn em về trước đây Lâm Thiên Thiến kéo Trần Nhạc Nhung liền chạy lo lắng chạy chậm dường như sẽ bị sói thả mất vậy Mắt tiễn bọn họ an toàn về nhà họ Lâm Quyền Nam Dương lại nói Lâm Thành Thiên để bảo vệ nhà các anh trông nom tốt một chút chỉ cần cô ấy không muốn rời khỏi nước a không cho phép bất cứ ai không theo ý muốn của cô ấy đưa cô ấy đi rõ lâm thành thiên cung kính đáp lại lập tức gọi điện dặn dò sau khi bọn họ rời đi quyền nam dương nhìn khu chung cư nhà họ lâm ở nhìn rất lâu mới bảo tài xế quay lại văn phòng tổng thống anh ta vừa mới quay về bùi hương trí đầu đầy mồ hôi vội vội vàng vàng ra đón nhỏ giọng nói cậu ba hôm nay là lễ nhậm chức của ngài Rất nhiều ánh mắt đang nhìn ngài, lúc này ngài xảy ra một chút sai sót để có thể bị người khác tóm được đuôi, vậy thì những nỗ lực mấy năm nay của chúng ta đều công cốc rồi. Nếu như sớm biết nhóc con nhà họ Trần chạy chạy đến nước A, anh ta nhất định sẽ tìm cách chặn lại, bởi vì đứa trẻ đó là huyệt tử duy nhất của ngài Tổng thống bọn họ. Những năm này, để leo lên được vị trí này, quyền Nam Dương bỏ ra rất nhiều nỗ lực, tuyệt đối không được để con nhóc kia phá hỏng. Người đều đến đông đủ rồi Quyền Nam Dương biết bản thân vừa rồi làm như vậy là thiếu sót, Nhưng anh không hối hận Anh đã mắc nợ nhung nhung quá nhiều Không thể nhìn nhung nhung của anh bị người khác ép làm những chuyện cô không muốn làm Mọi người đều đợi ở phòng hội nghị rồi Tất cả mọi người đang đợi vị tổng thống của bọn họ thương lượng chuyện quốc gia đại sự Ký giả truyền thông đều đã có mặt Vậy mà tổng thống mới của bọn họ lại đi mất Chuyện này nếu như truyền ra ngoài Hình ảnh anh ta bồi đắp mấy năm nay Sẽ trong trước mắt sụp đổ Quyền Nam Dương không có nói gì Dẫn đầu bước đến phòng hội nghị Bùi huyên Chí cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo Hàng ngàn hàng vạn lời trong bụng Cũng chỉ đành một mình nhẫn nhịn Ngài Tổng thống Trên đường Những giọng nói chào Quyền Nam Dương Hết đợt này đến đợt khác Từng người cung cung kính kính Quyền Nam Dương gật đầu Đáp lại từng người Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười dịu dàng Diễn một vị Tổng thống tiêu chuẩn Trần Nhạc Nhung nằm trên giường Đôi mắt nhìn chằm chằm cổ tay mình Dường như nơi đó vẫn còn lưu lại Nhiệt độ đầu ngón tay của Tổng thống Anh rất chăm chú bôi thuốc cho cô Đồng thời lúc đó Cô còn nhìn thấy được vẻ đau lòng mơ hồ Trên khuôn mặt anh Anh đường đường là một Tổng thống Hôm nay còn là lễ nhậm chức Vậy mà anh có thể cứu cô từ trong tay Trần Giận Trạch Anh không chỉ cứu cô Mà còn cho cô ngồi lên xe anh Đồng thời còn tự tay bôi thuốc cho cô Đích thân đưa cô trở về nhà họ Lâm Còn dùng giọng điệu ra lệnh Bảo cô ở lại nhà họ Lâm Không được phép đi ra ngoài thuê khách sạn Nghĩ đến những điều này Tim của Trần Nhạc Nhung lại sôi sụp Nếu như anh không phải anh Liệt Vậy tại sao đường đường một tổng thống như anh Lại nhàn rỗ như vậy Mặc kệ người khác có tin hay không Còn cô sẽ không tin điều này Thế nhưng Nếu như anh chính là anh Liệt Thì tại sao anh cứ năm lần bảy lượt phủ nhận chứ Trần Nhạc Nhung không nghĩ ra Cô gấp đến độ chở người Lăn qua lăn lại Cô cứ lặp đi lặp lại như vậy đến nửa tiếng Thế nhưng cô vẫn không biết mệt Tiếp tục lăn gãi đầu suy nghĩ Nhạc Nhung Cậu nói một chút đi Nếu cậu không nói gì chắc chắn sẽ rất khó chịu lâm thiên thiến không dám tới quá gần Cô sợ Trần Nhạc Nhung sẽ nổi nóng Mà đạp bay cô Thiên thiến Trần Nhạc Nhung ngồi dậy Khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình Cô vừa gọi Ngài Tổng thống Là anh Nam Dương Cậu quen anh ấy sao Lâm Thiên Thiến gãi đầu Cũng không phải là rất quen Chỉ là anh ấy có mối quan hệ không tệ với nhà tớ Năm năm trước Anh tớ chính thức được điều đến làm việc bên cạnh anh ấy Tớ lại không còn ba mẹ Có lẽ anh ấy cảm thấy tớ đáng thương Cho nên đồng ý cho tớ gọi là anh Nam Dương Tình cảm của Lâm Thiên Thiến Đối với Nam Dương chủ yếu là sự ngưỡng mộ Ở trong lòng cô Quyền Nam Dương giống như một thiên thần Cao không thể với tớ Cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa Nhưng như vậy cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi Thật ra Lâm Thiên Thiến hơi sợ quyền Nam Dương Có nhiều lúc Rõ ràng cô nhìn thấy anh đang cười Thế nhưng cô vẫn không dám tới gần anh Mà luôn cảm thấy Thật ra dáng vẻ của anh Không giống như đang thể hiện ra trước mặt mọi người Thiên Thiến Cậu có anh trai yêu thương Cậu cũng rất xuất sắc Cậu không cần bất kỳ ai thương hại cậu cả Sau này không cho phép nói những lời hạ thấp mình như vậy Theo quan điểm của Trần Nhạc Nhung mỗi người đều là những cá thể độc lập đều có giá trị tồn tại của chính mình không ai có thể thay thế được. Nhạc Nhung vẫn là cậu tốt với tớ nhất. Lâm Thiên Thiến là một cô gái rất dễ dàng, hài lòng và biết ơn. Lúc cô vừa mới tới New York bởi vì cô là sinh viên chuyển trường lại không thích nói chuyện cho nên cô thường bị các bạn trong lớp xa lánh chỉ có Trần Nhạc Nhung là tình nguyện chơi với cô. Trần Nhạc Nhung Chính là một nhân vật nổi tiếng ở trong trường Cô luôn được người khác chú ý Không chỉ bởi vì cô là cô chủ tập đoàn Thịnh Thiên của nhà họ Trần Mà thành tích học tập của cô cũng rất xuất sắc Người khác phải mất đến 3 bốn năm Mới có thể học xong chương trình học Còn cô thì chỉ hơn 2 năm Giá thấy tốt Lại có ngoại hình xinh đẹp Chỉ số EQ lại cao Thành tích học tập cũng rất tốt Vậy thì không có lý do gì Mà mọi người không tranh nhau đối tốt với cô Vì vậy trong trường học Mọi hành động của cô đều trở thành đối tượng được mọi người theo dõi. Đương nhiên cô đối xử tốt với ai thì người đó cũng sẽ nổi tiếng theo cô. Sau khi Lâm Thiến Thiến trở thành bạn của Trần Nhạc Nhung, ở trong trường không còn ai xa lánh cô ấy nữa, cô trở thành cầu nối để mọi người nịnh nọt Trần Nhạc Nhung. Trong trường, có rất nhiều người vì muốn lấy lòng Trần Nhạc Nhung sẽ tìm mọi cách đưa một số quà có giá trị cho Lâm Thiến Thiến rồi nhờ cô chuyển cho Trần Nhạc Nhung. Lâm Thiên Thiến không dám nhận lung tung, thế nhưng Trần Nhạc Nhung lại bảo cô cứ nhận lấy. Sau khi nhận xong thì đưa đến cho những đứa trẻ trong viện mồ côi. Từ lúc đó Lâm Thiên Thiến mới biết, hóa ra có một số người, một mặt có thể xấu xa như ác quỷ, mặt khác cũng có thể tốt đẹp giống như một thiên thần. Còn cô thì tính cách yếu đuối, những chuyện trong cuộc đời mình đều do anh trai làm chủ. Sau khi làm bạn với Trần Nhạc Nhung, đương nhiên cô cũng sẽ nghe theo lời của Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung nhìn Lâm Thiến Thiến Đừng đứng ở đây làm ra vẻ ngoan ngoãn Cậu phải nhớ kỹ Người tốt với cậu nhất chính là anh trai cậu Anh trai của cậu Cũng đối xử với cậu rất tốt Lâm Thiên Thiến cũng đã từng nhìn thấy Trần trận Trạch Bình thường người đó không thích nói chuyện Thế nhưng lại đối xử rất tốt Với Trần Nhạc Nhung Cô không chỉ nhìn thấy Trần trận Trạch Mà cô còn nhìn thấy em trai 8 tuổi Và ba mẹ của Trần Nhạc Nhung Ở phía xa xa Cô không thể không nói Giá trị nhan sắc của nhà họ Trần Thật sự quá xuất sắc rồi Tùy tiện chọn một người Cũng đã đẹp đến mức không thể tưởng tượng được Đừng nhắc đến người đó trước mặt tớ nữa Trần Nhạc Nhung không hề muốn Nói tới người đó Làm gì có anh trai nào biết xã em gái mình Muốn tìm bức ảnh đó Mà lại sớm tiêu hủy nó rồi của Mỹ môi nói Cậu có thể thay tớ hỏi anh cậu một chút Khoảng 15-16 tuổi Tân Tổng thống của các cậu Có rời khỏi nước A không Mặc dù quyền Nam Dương không muốn thừa nhận Thế nhưng Trần Nhạc Nhung Vẫn tin vào giác quan thứ sáu của mình Nếu không điều tra ra rõ ràng Cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ Những chuyện này không cần đi hỏi anh tớ Cậu hỏi tớ là được rồi Cần Tổng thống của chúng tớ Chính là con trai thứ ba Của Tổng thống đời trước Vẫn luôn ở trong nước Anh ấy không thể ở bên ngoài lâu như vậy được Lâm Thiên Thiến nói với vẻ rất chắc chắn Mặc dù những chuyện này Cô ấy không tận mắt nhìn thấy Nhưng chưa từng nghe anh của mình nói qua Không được Tớ phải xác nhận lại lần nữa Lần này nếu như cô không thể chứng minh Tân Tổng thống nước A Chính là anh liệt của cô Vậy thì cô sẽ chấp nhận Nhạc Nhung Tớ có thể đi hỏi anh tớ Chỉ có điều cậu phải đồng ý với tớ Sau này chúng ta phải bình tĩnh Cậu không thể bỏ rơi tớ như ngày hôm nay Lâm Thiên Thiến chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của Trần Nhạc Nhung Giống như cô ấy đã không khống chế được cảm xúc Cũng may Ngài Tổng thống yêu dân như con Đích thân đưa Trần Nhạc Nhung trả lại cho cô Nếu không thì người làm chủ nhà như cô Thật sự không biết nên giải thích Với người khác như thế nào Bởi vì Ngài Tổng thống Đột nhiên biến mất một tiếng Đương nhiên hội nghị cũng phải lùi lại một tiếng Vì vậy đến lúc kết thúc hội nghị Trời đã khuya rồi Lúc Lâm Thành Thiên hết bận rộn trở về nhà Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Hai cô nhóc đang ngồi bên bàn ăn Trong phòng ăn Đầu của hai cô liên tục gật gù như gà mổ thóc Đã buồn ngủ như vậy rồi Mà không chịu đi ngủ Anh ho một tiếng nhắc nhở hai cô gái Trần Nhạc Nhung và Lâm Thiên Thiến giật mình Cùng quay đầu lại Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thành Thiên Trần Nhạc Nhung Vội vàng kéo áo của Lâm Thiên Thiến Ngáy mắt sai hiệu cho cô ấy Thế nhưng Lâm Thiên Thiến đang buồn ngủ Cho nên đã quyền sạch những chuyện đã nói lúc nãy Hỏi một câu ngốc nghếch Nhạc Nhung bụi bay vào mắt cậu sao Trong lòng Trần Nhạc Nhung sụp đổ Tục ngữ nói rất đúng Không sợ đối thủ mạnh Chỉ sợ đồng đội ngu Cô đã bị đồ ngốc Lâm Thiên Thiến này Hãm hại không biết bao nhiêu lần rồi Sao cô có thể tin tưởng Lâm Thiên Thiến Có thể giúp cô hoàn thành công việc này chứ Không phải Lâm Thiên Thiến hồ đồ Mà là Trần Nhạc Nhung cô Vì nóng lòng tìm anh liệt Mà hồ đồ Trần Nhạc Nhung che miệng Tào nhã ho vải tiếng Dùng tiếng ho để che giấu vẻ lung túng của mình Nhạc Nhung Cổ họng cậu không được thoải mái sao? Lâm Thiên Thiến vội vàng đưa cho Trần Nhạc Nhung một ly nước quan tâm nói. Thời tiết ở chỗ chúng ta rất khô nóng cậu nên uống nhiều nước một chút. Ngọn núi lửa nhỏ trong lòng Trần Nhạc Nhung sắp phun trào rồi. Cô rất muốn đào một cái hố trực tiếp chôn Lâm Thiên Thiến vào trong đó. Quên đi đồ ngốc Lâm Thiên Thiến này không thể nào hiểu rõ được ám hiệu của cô vì vậy cô chỉ có thể nói rõ với Lâm Thiên Thiến. Thiên Thiến Không phải lúc nãy cậu đã nói với tớ Đợi anh Lâm trở về ăn cơm cùng chúng ta sao Còn nói có chuyện muốn hỏi anh ấy Trần Nhạc Nhung đã nhắc nhở như thế Cuối cùng Lâm Thiên Thiến Cũng nhớ những chuyện lúc nãy Cô nở nụ cười lung túng với Trần Nhạc Nhung Sau đó mới chạy đến kéo Lâm Thành Thiên Anh, anh về rồi Lâm Thành Thiên nhìn cô không nói gì Đợi cô nói câu tiếp theo Lâm Thiên Thiên gãi đầu cười ngốc nghếch Anh, hôm nay anh đã vất vả rồi em đã nấu món canh cá chua ngọt mà anh thích ăn nhất đó em có chuyện gì thì nói thẳng đi vô công không hưởng lộc hôm nay tự nhiên tốt đột xuất như vậy chắc chắn là có chuyện cần nhờ vả em gái của anh bình thường sẽ không nhiệt tình như vậy chắc chắn hôm nay cần anh làm chuyện gì đó còn chuyện đó là gì Lâm Thành Thiên cũng đoán được đại khái rồi anh em muốn nghe một số chuyện có liên quan đến anh Nam Dương nghe những chuyện lúc trước của anh ấy anh Lúc em 3-4 tuổi, lúc mà anh Nam Dương 15-16 tuổi, anh ấy có đi tới nước khác ở một thời gian không? Lâm Thiên Thiến ngốc nghếch, tính cách cũng thẳng thắn không biết quanh co. Hai câu lấy lòng lúc nãy là do Trần Nhạc Nhung đã dạy cô ấy nói. Đứa nhỏ này, trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Em nói xem, với thân phận của Tổng thống, có thể đi tới nước khác ở mấy tháng sao? Lâm Thành Thiên là nói với Lâm Thiên Thiến, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Nhạc Nhung. Đang giả vờ nghiêm túc ăn cơm ở phía đối diện, nhưng thực chất là đang dựng lỗ tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ. Xem ra tổng thống của bọn họ vẫn rất hiểu cô gái này, biết cuối chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nếu không phải trước khi anh trở về nhà, tổng thống đã sớm căn dặn nhắc anh phải chú ý, vì vậy lý do từ chối anh đã nghĩ trước rồi, cuối cùng bây giờ cũng có chỗ dùng. "Ồ, em cũng biết là như vậy." Nghe thấy câu trả lời của Lâm Thành Thiên, vẻ mặt của Lâm Thiên Thiến rất hài lòng, còn ném cho Trần Nhạc Nhung một ánh mắt đắc ý, giống như muốn nói. Tớ không nói sai đúng không? Vào giờ phút này, Trần Nhạc Nhung chỉ có một ý định, đó chính là cắt đứt quan hệ với Lâm Thiên Thiến. Sau này cô không muốn tiếp tục để ý đến đồ ngốc này nữa. Lâm Thiên Thiến không hề hay biết, vui vẻ vào người làm chuẩn bị bữa tối. Nhạc Nhung, ngày hôm nay tớ và dì chuẩn bị món mà cậu thích ăn nhất, lát nữa cậu phải ăn nhiều một chút. Trần Nhạc Nhung mỉm cười Ừ cảm ơn thiến thiến Trời mới biết là cô đã rất no rồi Là bị đồ ngốc lâm thiến thiến này Chọc tức đến no rồi Chỉ có điều cô biết cách kiềm chế Không sẽ gì để biểu hiện ra bên ngoài Sau khi Trần Nhạc Nhung Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em nhà bạn họ Cô đã hiểu rõ một chuyện Muốn chứng minh Tổng thống Có phải là anh liệt của cô hay không Thì không thể đi qua con đường nhà họ Lâm Cô nhất định phải nghĩ cách khác Lâm Thành Thiên Là thân tín bên cạnh quyền Nam Dương Cho dù quyền Nam Dương đã từng lưu lạc ở nước ngoài Thế nhưng những chuyện này có liên quan đến danh dự của Hoàng gia Sao có thể nói ra bên ngoài chứ Đầu tháng 9 Thời tiết của thủ đô Lâm Hải Thành ở nước A vừa phải Không lạnh không nóng Là những ngày dễ chịu nhất trong năm Chỉ có điều Nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm hơi lớn Ban ngày nhiệt độ vừa phải Nhưng buổi tối sẽ se lạnh Đặc biệt là sau nửa đêm nay Trời đột nhiên nổi cơn mưa nhỏ Cộng với gió lạnh thổi Vì vậy có chút lạnh Sau bữa ăn tối Trần Nhạc Nhung một mình trở về phòng Mở laptop lên mạng tìm kiếm tin tức Có liên quan đến Tổng thống Bất kể là tin tức như thế nào Liên quan đến một mặt tốt xấu của Tổng thống Cô đều thu thập vào trong văn bản Liệt kê rõ ràng từng ý một Sau đó bắt đầu đối chiếu Nếu những tin tức này Có vấn đề về thời gian Hoặc là có những vấn đề khác Cô cũng phát hiện ra lỗ hồng một cách dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn, Trần Nhạc Nhung làm việc đều rất chăm chú. Đặc biệt là chuyện này còn liên quan đến anh Liệt. Một khi cô đã bận rộn thì quên đi khái niệm thời gian. Mãi đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ đã hứng sáng. Cô mới ý thức được mình không ngủ suốt đêm. Đang muốn đứng dậy đi rửa mặt. Nào ngờ cô lại liên tục hát gì. Buổi tối nhiệt độ hơi thấp, cô lại quên đóng cửa sổ. Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Đúng lúc cô đang làm việc bên bàn đọc sách Cô nhìn chính mình ở trong gương Đôi mắt đỏ hồng Mũi cũng ửng đỏ Nhìn bộ dạng cô giống như một chú thỏ trắng đáng thương Nếu để những người lớn trong nhà Nhìn thấy bộ dạng này của cô Chắc chắn bọn họ sẽ rất đau lòng Giống như trước đây Mỗi lần cô bị cảm sốt, Trong nhà giống như có một trận động đất Từ ông bà nội đến bé dễ thương nhà bọn họ Ai nấy đều chăm sóc cô rất tỉ mỉ Hận không thể bị bệnh thay cho cô Nghĩ đến người nhà, trong lòng Trần Nhạc Nhung cảm thấy rất ấm áp. Thế nhưng, nghĩ đến tính tùy hứng của mình đã làm cho bọn họ lo lắng. Cô hơi tự trách. Ông nội, bà nội, hai người đừng buồn. Đợi đến khi Nhung Nhung tìm được anh Liệt, nhận anh Liệt xong, con sẽ lập tức bay về bên hai ông bà ngay. Ông bà nội của cô đã lớn tuổi, thú vui những năm gần đây chính là trăm năm cháu trai cháu gái của mình. Nếu con cháu không ở bên cạnh họ, bạn họ sẽ không thể ngồi yên dù chỉ một giây. Đặc biệt là ông nội, trước sinh nhật cô một ngày, còn kéo tay cô nói, ông đã chuẩn bị một món quà sinh nhật rất đặc biệt. Nói là mừng cô trưởng thành, ông nhất định phải đợi đến ngày sinh nhật cô để tặng món quà đó cho cô. Thế nhưng vào ngày sinh nhật của mình, cô lại bỏ rơi người nhà, một mình chạy đến đây, đây chắc chắn không phải là việc mà một đứa trẻ hiểu chuyện nên làm. Ba mẹ, Nhung Nhung biết ba mẹ rất yêu Nhung Nhung, Nhung Nhung đột nhiên trốn khỏi nhà như vậy sẽ tổn thương đến ba mẹ. Thế nhưng đây chính là nguyện vọng nhiều năm của Nhung Nhung. Nếu như không tìm được anh liệt cả đời Nhung Nhung sẽ không yên lòng. Ba mẹ chắc chắn ba mẹ sẽ ủng hộ Nhung Nhung có đúng không? Một mình ở nơi đất khách quê người vào lúc này Trần Nhạc Nhung rất cần nguồn sức mạnh mà người nhà dành cho cô. Nói xong Trần Nhạc Nhung quay lại nhìn chính mình trong gương nở một nụ cười rạng rỡ tự nói với bản thân. Trần Nhạc Nhung Cố lên, chỉ cần cố gắng Chắc chắn sẽ tìm được anh liệt Ba mẹ yêu thương mình như vậy Chắc chắn sẽ ủng hộ mình Đúng vậy, chỉ cần cô cố gắng Không có chuyện gì không thể làm được Từ nhỏ bà cô đã nói với cô như vậy Cho nên mọi môn chuyên ngành Cô đều tốt nghiệp với điểm số cao nhất Cô đã sớm tốt nghiệp Bây giờ một mình bước vào xã hội Chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề Mà trước đây chưa từng gặp Chỉ có điều không sao Tục ngữ có câu, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có chuyện gì có thể làm khó được cô. Ừ, chính là như vậy. Đầu tiên, cô phải đi ngủ một giấc trước, sau đó lại tiếp tục đi tìm anh liệt. Trần Nhạc Nhung bị cảm lên cơn sốt, cả người sốt đến mơ mơ màng màng, ngay cả bản thân đang ở đâu cũng không biết. Cô chỉ cảm thấy dường như cô đang ở trong một nồi hấp tới mấy trăm độ, cơ thể sớm đã toát ra một lớp mồ hôi, thấm ướt đồ ngủ mỏng manh trên người cô. Nước! Một lúc sau, Trần Nhạc Nhung mới khàn giọng nói ra một chữ. Cô cảm thấy cổ họng mình rất khô, cơ thể sắp bị sấy khô luôn rồi. Cô rất rất muốn uống nước, thế nhưng cô lại yếu ớt đến mức không hề có một chút sức lực. Đừng nói là bỏ dậy, ngay cả một chút cử động kêu cứu cũng không có sức để kêu. Trong lòng cô sẽ rượu một lát rồi nặng nề ngủ thiếp đi. Mặc dù những năm gần đây, Người lớn trong nhà đã chăm sóc cô rất tốt Cho cô học múa, học võ Để cho cơ thể cô khỏe mạnh hơn Tố chất cơ thể cô cũng không kém Thế nhưng bởi vì lúc nhỏ Cô đã bị người khác một bụng lấy ra từ trong bụng mẹ Vì sinh non Năm đó cô suýt chút nữa là chết yểu Cho nên bản chất cơ thể cô vẫn rất yếu Bình thường thì cô không bị bệnh Chính là một đứa trẻ mập mạp, trắng trẻo năng động Thế nhưng một khi đã bị bệnh Thì rất khó để khỏe lên Những năm gần đây đều như vậy, cho nên cô vừa bị bệnh, người trong nhà đều xoay quanh cô. Năm trước, khi cô vừa tròn 16 tuổi, tham gia một buổi tiệc sinh nhật do các bạn trong lớp tổ chức cho cô. Bởi vì ở ngoài trời mưa dầm suốt đêm, cho nên sau khi trở về, cô đã bị cảm. Lúc đó ba của cô vì đau lòng cho cô, mà suýt chút nữa đã san bằng câu lạc bộ tổ chức bữa tiệc ngoài trời đó. Cũng may mẹ cô đã lý trí hơn khuyên nhủ ba. Lần đó cô bị nhiễm bệnh. Nằm ở trên giường đến nửa tháng Cuối cùng cơ thể mới tốt hơn một chút Cô cảm thấy mình cũng sắp mốc lên rồi Vì vậy cô rất sợ bệnh Việc ăn uống ngày thường đều dựa theo sự chỉ định của chuyên gia dinh dưỡng Cố gắng để cho cơ thể khỏe mạnh hơn Như vậy ba mẹ cô cũng sẽ không phải lo lắng Bản thân cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Không biết qua bao lâu Lâu đến mức Trần Nhạc Nhung cảm thấy Hình như mình đã đi sạo điện của Diêm Vương một vòng Cuối cùng cô cũng có chút ý thức. Đầu cô vẫn rất nặng, cơ thể cũng rất nóng, thế nhưng cô có thể nghe loáng thoáng, người xung quanh đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Những giọng nói này đều rất xa lạ, không phải giọng của ba cô, cũng không phải mẹ của cô, cũng không phải bất kỳ người thân nào của cô. Trần Nhạc Nhung cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, anh ta đang nhíu mày nói. Tình huống của cô Trần rất đặc biệt, chúng tôi không dám tùy tiện cây thuốc cho cô ấy. Bác sĩ Lý, không phải cô ấy chỉ lên cơn sốt thôi sao? Tại sao anh không thể kê thuốc cho cô ấy? Người hỏi chính là Lâm Thành Thiên, nghe giọng của anh ta rất căng thẳng. Anh đương nhiên rất căng thẳng rồi. Ngài Tổng thống bảo anh chăm sóc khách quý của ngài ấy. Khi cô ấy ngã bệnh trong nhà anh, lúc đó Tổng thống còn gọi bác sĩ riêng của mình đến. Anh có thể không căng thẳng sao? Thể chất của cô ấy rất đặc biệt. Có lẽ lúc trước, bác sĩ đã cho cô ấy dùng một số thuốc kháng thể đặc biệt. Nếu không biết rõ lúc trước Bác sĩ đã cho ấy sử dụng loại thuốc gì Tôi thật sự không dám kê đơn tùy tiện Thể chất của người này tương đối hiếm thấy Một khi sử dụng nhầm thuốc Vậy thì hậu quả sẽ rất khó lường Cho nên bác sĩ không dám hành động lung tung Thế nhưng Cô ấy sốt cao như vậy Nếu như không hạ sốt Sốt cao đến 40 độ Nếu như không hạ sốt Chỉ sợ các bộ phận trong cơ thể Sẽ bị nóng đến hỏng mất Bác sĩ lại nói Trước tiên Anh nghĩ cách liên lạc với người nhà của cô ấy để bác sĩ phụ trách của cô ấy nói cho tôi biết lúc trước người đó đã sử dụng thuốc kháng sinh nào là được rồi. Trần Nhạc Nhung biết mình đã sử dụng loại thuốc kháng sinh nào. Cô cố gắng mở miệng, muốn nói cho bác sĩ biết. Thế nhưng cô yếu ớt đến mức không thể phát ra tiếng. Thiến Thiến, em có số điện thoại của người nhà cô Trần không? Lâm Thành Thiên nhìn về phía Lâm Thiến Thiến. Cô ấy đã sớm sốt ruột đến mức phát ngốc ở bên cạnh đau lòng đến rơi nước mắt em lâm thiến thiến lau nước mắt em không biết số điện thoại của người nhà cậu ấy em không biết gì hết cô gấp đến độ gãi gãi đầu đã là bạn học với trần nhạc nhung nhiều năm như vậy sao cô không thông minh lưu một số điện thoại của người nhà trần nhạc nhung một chút chứ lâm thành thiên nói không biết thì thôi em đừng khóc anh thật sự không còn cách nào đối với đứa em gái ngốc nghếch của mình trong lúc anh không biết phải làm như thế nào Đột nhiên điện thoại trong túi quần anh gieo lên Anh lập tức lấy ra nhìn Trên màn hình hiển thị điện thoại của văn phòng ngài Tổng thống Anh lập tức nghe máy cung kính nói Ngài Tổng thống Không biết đầu bên kia Tổng thống đã nói những gì Chỉ thấy Lâm Thành Thiên liên tục gật đầu cuối cùng nói một câu Tôi biết rồi Tôi sẽ nói với bác sĩ Lý ngay Lâm Thành Thiên thật sự không phục ngài Tổng thống của bọn họ Ngay cả những chuyện ít người biết của cô gái này ngày ấy cũng biết rõ ràng. Tuy nhiên, chuyện liên quan đến việc Trần Nhạc Nhung dùng thuốc kháng sinh không phải là quyền Nam Dương sai người đi điều tra, mà chính là lúc nhỏ, khi anh còn ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, mỗi tuần khi bác sĩ sẽ đến tiêm thuốc cho cô, anh luôn ở bên cạnh. Đương nhiên là biết cô dùng loại thuốc nào rồi. Sau khi Lâm Thành Thiên nói những tin mình nghe được từ ngài Tổng thống cho bác sĩ Lý, bác sĩ liền biết nên dùng loại thuốc nào. Sau khi tiêm thuốc cho Trần Nhạc Nhung, Không lâu sau, cơ thể cô đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là vẫn chưa hạ sốt nhanh như vậy. Cô sốt cao đến 40 độ, nếu như bọn họ xử lý chậm trễ một chút nữa, rất có thể sẽ sốt đến viêm phổi. Cũng may là lúc trước bác sĩ đã cho cô dùng thuốc kháng sinh, đồng thời thực hiện các biện pháp hạ sốt kịp thời. Trần Nhạc Nhung không còn sốt cao nữa, thế nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn không hạ sốt được, bác sĩ cũng rất sốt ruột. Thế nhưng có sốt ruột cũng không làm gì được, thể chất của cô rất đặc biệt, không thể dùng thuốc quá liều, chỉ đành để cho cô từ từ hạ sốt. Trần Nhạc Nhung bị sốt đến mơ màng, thế nhưng trong miệng vẫn lầm bẩm Anh liệt, không dễ gì Nhung Nhung mới tìm được anh, anh không thể không quen biết Nhung Nhung. Từ lúc Lâm Thiên Thiến phát hiện Trần Nhạc Nhung bị bệnh, tin tức cô bị cảm sốt đã truyền tới chỗ của Tổng thống. Vì vậy mà bác sĩ riêng của Tổng thống đã xuất hiện trong nhà họ Lâm. Khám bệnh cho Trần Nhạc Nhung Lúc này Ngài Tổng thống đang đón tiếp khách nước ngoài Bỗng dưng nghe thấy tin Trần Nhạc Nhung trong lúc hôn mê Vẫn còn nhớ anh liệt của cô Tim của anh siết chặt lại Cơn đau từ tim lan rộng ra toàn thân Bàn tay đang vương lòng bên người Bỗng nắm chặt lại Những năm gần đây Anh vẫn luôn cố gắng hơn bất kỳ ai Chẳng phải là vì anh muốn có đủ năng lực Để bảo vệ người mà mình Muốn bảo vệ sao Thế nhưng bây giờ anh đang làm gì đây Nhung của anh bị bệnh hôn mê bất tỉnh Vậy mà anh không ở bên cạnh chăm sóc cô Cũng bởi vì một câu nói của Trần Nhạc Nhung Mà trong hội nghị gặp mặt khách hàng nước ngoài Ngài Tổng thống từ trước tới nay Luôn làm việc khiêm tốn cẩn trọng Lần đầu tiên xuất hiện tình trạng thất thần Thưa Ngài Tổng thống Ngài đang đón tiếp khách nước ngoài Hơn nữa còn đang truyền hình trực tiếp Nhân dân cả nước đều đang nhìn Ngài Công dân trong nước đều ủng hộ Ngài Bởi vì Ngài là một vị Tổng thống tốt Có thể cho bọn họ thấy hy vọng Chính vì như vậy Nhân dân trong nước càng kỳ vọng ngài cao hơn Là một nhà ngoại giao xuất sắc Hơn nữa còn là người đáng tin cậy nhất Ở bên cạnh Tổng thống Bùi huyên chí đúng lúc nhắc nhở Ngài Tổng thống của bọn họ Đây là những quan chức quan trọng đầu tiên Mà tân Tổng thống bọn họ tiếp đón Sau khi chính thức nhậm chức Mối quan hệ này Có liên quan đến con đường chính trị sau này Của Tổng thống Và định hướng phát triển của quốc gia Lần này chính là cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước Đây cũng là một bước phát triển rất quan trọng Sau khi tân Tổng thống được bổ nhiệm Không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào Chỉ cần là người hơi lý trí đều biết Chuyện này quan trọng hơn cô gái đang nằm trên giường bệnh kia Vì một cô gái mà xem nhẹ những quan chức quan trọng trong việc ngoại giao Đắc tội với nhân dân cả nước Kết quả như thế nào Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu Thế nhưng hồn của quyền Nam Dương Sớm đã không ở trong đại sảnh của cuộc hội nghị này rồi Chỉ có điều Anh có thể nổi bật trong nhiều ứng cử viên Tuyệt đối không chỉ vì anh là con trai thứ ba Của Tổng thống đời trước Cho dù trong lòng anh lo lắng Cho sự an toàn của Trần Nhạc Nhung Mà hồn bay theo mây gió Thế nhưng vẻ mặt của quyền Nam Dương Vẫn không thay đổi ngồi yên ở đó Nghiêm túc tham gia cuộc trò chuyện Đồng thời còn đưa ra bài phát biểu quan trọng Chỉ ra định hướng phát triển Trong tương lai của quốc gia nhận được lời khen ngợi nhất trí của tất cả những người có mặt ở đây. Cuối cùng, đợi đến khi cuộc gặp mặt các quan chức đến thăm tạm thời kết thúc, Quyền Nam Dương không đi đâu cả, mà bảo tài xế đưa anh đến nhà họ Lâm với tốc độ nhanh nhất. Cậu ba, một tiếng sau, cậu phải ăn cơm tối cùng với đại sứ nước ngoài ở hội quán quan khách. Một câu của Bùi huyên trí đã làm cho Quyền Nam Dương đang định rời đi phải ngừng bước chân. Quyền Nam Dương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó lạnh lùng nói, Một tiếng sau tôi sẽ trở lại đúng giờ Nhưng mà Bùi huyên Chí còn muốn nói điều gì đó Thế nhưng quyền Nam Dương đã đi xa Sao có thể nghe thấy những lời anh ta nói chứ Bùi huyên Chí Nhìn bóng lưng gấp gáp rời đi Của quyền Nam Dương Lắc đầu bất đắc dĩ trong lòng thầm nói Cậu ba ơi là cậu ba Đây là chuyện quốc gia đại sự Mỗi một quyết định của anh Đều liên quan đến vận mệnh quốc gia của chúng ta Anh không thể vì cô gái đó Mà hủy hoại quốc gia được Anh đừng quên rằng có rất nhiều con mắt đang theo dõi anh Bọn họ ước gì anh sẽ mắc sai lầm sau khi nhậm chức Để mau chóng kéo anh rớt xuống Nhiều con mắt nhìn anh chằm chằm như vậy Đợi bắt được nhược điểm của anh Quyền Nam Dương không thể nào không biết những chuyện này Đáng sợ chính là anh biết Rõ làm như vậy là sai Biết rõ làm như vậy là rất nguy hiểm Thế nhưng anh vẫn muốn liều lĩnh để làm Giống như năm đó Quyền Nam Dương không để ý đến lời khuyên của anh ta cứ muốn đuổi tới vùng biển Egen để gặp cô gái kia. Sau khi nhìn thấy cô gái đó, bọn họ trở về nước, đã có bao nhiêu sự thảm hại, cũng chỉ có anh với anh ta mới nhận thức được. Xem ra, chỉ có cách để cho cô gái kia rời đi, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Tổng thống bọn họ nữa. Như vậy Tổng thống bọn họ mới có thể sồn hết tâm trí, làm tốt việc mà anh nên làm. Trong nửa tiếng, bình thường Quyền Nam Dương cảm thấy chỉ trôi qua trong trước mắt, Nhưng bây giờ anh đã cảm thấy trải qua mấy tiếng này rất khó khăn Từ cung điện phía bắc của Tổng thống đến nhà họ Lâm Nếu lái xe nhanh dưới tình huống không kẹt xe Thì không tới nửa tiếng Khoảng cách ngắn như vậy Thế nhưng ngày hôm nay Lại giống như xa đến tận chân trời góc bể Cuối cùng xe cũng đến nhà họ Lâm Xe còn chưa dừng hẳn Quyền Nam Dương đã không kịp chờ đợi bước xuống xe Anh gần như lao vào trong nhà họ Lâm ngài Tổng thống ngài đến rồi Cho dù Lâm Thành Thiên biết quyền Nam Dương rất quan tâm đến cô gái này thế nhưng khi nhìn thấy anh vốn dĩ nên đi đón tiếp khách nước ngoài thì lại đi tới đây anh ta vẫn rất ngạc nhiên dẫn được quyền Nam Dương không nói nhiều lời và Lâm Thành Thiên dẫn anh tới bên Trần Nhạc Nhung đang hôn mê bất tỉnh Cô nằm yên trên giường ngày hôm qua hai má vẫn còn hồng hào mà bây giờ đã sớm trở nên trắng bệnh ngay cả đôi môi đỏ mọng mê người của cô cũng trở nên nhợt nhạt không còn chút sắc nào. Chỉ một buổi tối mà thôi, cô nhóc này từ một người năng động hoạt bát, trở nên hôn mê bất tỉnh. rốt cuộc đêm qua, cô đã làm gì vậy? Có phải cô đang hành hạ chính mình? cố ý để cho anh đau lòng sao? Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nắm chặt bàn tay của cô. Đang định nói điều gì đó, bỗng nhiên khóe mắt của anh, nhìn thấy hai tờ giấy A4, được in ra đặt dưới gối cô. Anh cầm tờ giấy A4 lên xem, nhìn thấy một tiêu đề rất dễ nhìn. Nội dung bên dưới tiêu đề Chính là những chuyện đã trải qua Những năm gần đây của anh Đương nhiên cũng có một số là thật Một số là giả Hóa ra cô bị cảm là do tối hôm qua Cô lên mạng tìm kiếm thông tin về anh Bận rộn cả một buổi tối Nếu như ngày hôm qua anh không phủ nhận thân phận Vậy có phải cô sẽ không nằm trên giường bệnh Nghĩ tới những điều này Quyền Nam Dương đau lòng khó khăn nuốt nước bọt mở miệng Khẽ gọi tên cô Nhung nhung anh liệt hình như trần nhạc nhung nghe thấy anh liệt đang gọi cô trong cơn mê môi cô khẽ mấp máy nhẹ nhàng đáp lại anh liệt nhung nhung đừng sợ anh liệt ở đây với em anh vén mái tóc số trên trán cô cúi người hôn lên trán cô giống như khi cô còn bé chỉ là một bộ hôn đơn thuần của một anh trai đối với em gái vâng nhung nhung biết trong cơn ngủ mê lúc cô nghe thấy giọng nói của anh liệt cô cũng vui vẻ trả lời như vậy Cô muốn gặp anh Liệt rất nhiều năm Cũng đã mơ thấy anh Liệt rất nhiều lần Thế nhưng Mỗi lần đều không nhìn thấy rõ hình dáng của anh Liệt Chỉ có ngày hôm nay Cô có thể cảm nhận được Anh Liệt thật sự xuất hiện bên cạnh cô Có lẽ Đây chỉ là một giấc mơ Sau khi tỉnh lại cô sẽ không còn nhìn thấy anh Liệt nữa Vì vậy cô tình nguyện Để cho mình ngủ thêm một lát Để mình mơ thêm một lát Như vậy anh Liệt sẽ ở bên cạnh cô Nhiều hơn một chút Lần đầu tiên Trần Nhạc Nhung mơ mơ màng màng cảm thấy thật ra bị bệnh cũng rất tốt có thể làm cho cô mơ thấy anh Liệt đồng thời anh Liệt vẫn dịu dàng gọi cô là Nhung Nhung cũng không phải không quen biết cô nhìn thấy cô rõ ràng đang bị bệnh nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh khóe miệng cô vẫn hơi cong lên tim của quyền Nam Dương giống như rơi vào trong máy trộn bê tông anh đau lòng đến mức sắp không thể thở được từ nhỏ đến lớn cô nhóc này luôn dùng phương thức đặc biệt của cô để cho anh sức mạnh để anh biết trên thế giới này ngoại trừ ba mẹ anh ra vẫn còn một người không cầu danh lợi sẵn sàng đối xử tốt với mình lúc nào cũng lo lắng cho mình những năm gần đây tất cả mọi chuyện mà Nhung Nhung của anh đã làm không bao giờ khiến anh thất vọng ngược lại anh vẫn luôn trốn trong bóng tối không dám nhận cô có lẽ là do Trần Nhạc Nhung nghĩ đến anh Liệt đang ở bên cạnh mình Cũng có thể là do thuốc của bác sĩ Lý Lần này cô đã thật sự ngủ tiếp đi Quyền Nam Dương nhìn thấy Trần Nhạc Nhung đã ngủ say Lúc này mới gọi bác sĩ tới hỏi thăm Tình hình của cô ấy như thế nào Bác sĩ Lý vẫn luôn cung kính trả lời Thể chất của cô Trần rất đặc biệt Không thể chuyển nước biển Tôi chỉ có thể sử dụng thuốc Để giúp cô ấy từ từ hạ sốt Xin Tổng thống cứ yên tâm Chỉ cần tình huống cô ấy ổn định lại Lại chú ý chăm sóc tốt Không để bị cảm lạnh nữa Như vậy sẽ không xảy ra tình huống như thế này nữa Quyền Nam Dương Nghe thấy sức khỏe của Trần Nhạc Nhung Đã ổn định Anh thở vào nhẹ nhõm gật đầu Ừ các anh lui xuống trước đi